Em thấy mình có quên anh nhanh quá không đấy Nhưng mà con bé muốn ăn kem mà anh Nhưng mà em đang bơ anh đó Với lại hôm nay Tự dưng em mặc đẹp Định đi đâu đấy à Đấy Nói mới nhớ Anh thấy em mặc vầy có được không Cẩn thận người ta nghĩ là em chưa có chồng đấy Em định đi đâu đấy à Anh quên à Lát ba mẹ sẽ lên đây đó Thôi chết Anh cũng đi thay đổi kia đã Vừa tài xế gọi cho anh Biểu là nửa tiếng nữa tới nơi Dù sao hôm nay Cũng là lần đầu tiên con rể trình kiến ba mẹ vợ không thể qua loa được. Anh biểu ai đó đi mua kem cho Su trước đã. Được, sẽ có kem cho Su. Các bạn khán tính giả thân mến các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Làm sốc nhà giàu của tác giả Trang Bupi. Thu hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. chiếc xe màu đen Từ ngoài cổng dần tiến vào sân vườn Cô hào hức nói với anh Ba mẹ tới rồi anh ơi Ừ, mình ra ngoài đó đón ba mẹ nhé bà nội nói Hai đứa đợi bà nữa Cả ba nữa Cánh cửa xe mở ra Người phụ nữ cao gầy Mặc chiếc áo sơ mi trắng Quần âu màu đen Nắm tay một cậu bé chừng 8 tuổi Nước da trắng, dáng người mập mạp Nhà đẹp quá mẹ ơi Từ đằng sau Bà nội mỉm cười lên tiếng Chào bà xui Bà giật mình quay lại nhìn mọi người trước mặt Vẻ mặt vẫn còn mỡ ngỡ Chưa thốt lên lời Cô dưng dưng nước mắt nhìn mẹ mình và thằng em cu tí Mẹ Cu tí Cu tí chạy tới ôm chầm lấy cô Mà khóc thành tiếng Chị nụ Cu tí để chị xem em lớn bằng nào rồi Gia Minh cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói Con chào mẹ vợ ạ Bà lắp bắp Cậu... cậu là chồng con gái tôi sao? Dạ mẹ vợ. Bà nội nói. Còn tôi là bà nội của thằng bé. Đây là ba thằng bé. Ông cười. Chào chị Xu. Chào bà, chào ông. Tôi có gì thất lễ, mong hai người bỏ qua. Bà nội cười đáp. Có gì đâu, chúng ta là người một nhà mà. Phải rồi, ông nhà đâu mà không lên cùng bà thế? Dạ ông nhà cháu... Bà ngập ngừng, chắc ông bận có đúng không? Thôi, mời bà với cháu vào trong nhà rồi nói. Gia Minh vui vẻ, xách giỏ trên ô tô, đưa xuống cho Cúc. Mang lên phòng cất cho cậu. Dạ cậu. Cú tí vừa đi, vừa trầm trồ. Nhà vừa đẹp, vừa lớn quá chị ơi, mà đây là nhà của ai vậy chị? Nhà chồng chị đấy. Chị lấy chồng khi nào vậy? Chuyện dài lắm, chị kể cho em nghe sau nhé. Mà ba bận gì mà không lên với chị vậy? Cú Tí ngập ngừng không nói. "Sao vậy? Mẹ dặn là không được nói cho ai biết." "Cú Tí, có chuyện gì sao lại xấu chị?" Tự dưng từ trong hốc mắt của thằng bé tuôn trào ra những giọt nước mắt mà cảm giác không kìm nén được. "Cú Tí, em sao vậy?" Bà quay lại nhìn Cú Tí rồi lắc đầu. Cú Tí liền nói, "Dạ không có gì đâu ạ." Gia Minh cúi xuống xoa đầu thằng bé. "Chắc lâu ngày không được gặp chị." Nên dâng chào cảm xúc, cô đúng không nào? Anh là chồng của chị em à? Anh nói nhỏ nghe này Gia Minh thì thầm vào tay thằng bé, rồi nói nhỏ. Anh là chồng, kiêm ô xin say vặt của chị em đấy. Cô Tí bật cười nói. Ở nhà, chị cũng toàn say vặt em thôi. Cô dừng chân, nhíu mày lại, chỉ tay từng người một. Hai người cứ coi chung đấy. Vợ, anh chỉ muốn làm em vợ cười xíu thôi mà. Êu, anh sợ vợ thế cơ à? Cái thằng bé này, tí tuổi mà nói chuẩn phết đấy. Em biết thừa, chị em giữ như sư tử Hà Đông ấy, không sợ mới lạ. Ai nói chị em giữ chứ? Ngày chị ở nhà ấy, mẹ toàn kêu chị, chẳng giống nữ nhi nhà người ta. Thế này thì ai mà dám giước? Vậy mà bây giờ, có anh giước là may mắn lắm đúng không? Em chẳng biết nữa. Nãy giờ nghe hai người nói chuyện mà có muốn xù lông ghê gớm. Hai anh em vừa gặp nhau mà đã nói chuyện hợp nhau như đúng rồi ấy. Kẻ tung người hứng. Lại còn chủ đề là cô nữa Cô chống tay vào hai eo Phủng mồm nói Hai người còn đứng ở đó Xem bà với ba mẹ Vô đó nói chuyện được một hồi rồi kia kìa Buổi tối Sau khi ăn cơm xong Cô với mẹ định đi lên phòng Cô tí được gian minh Đưa đi chơi ở ngoài thị trấn Mẹ phải đi đường xa có mệt lắm không Mẹ không mệt Lên đây Được nhìn thấy con sống sung sướng thế này Là mẹ mừng lắm rồi Trong nhà ai cũng tốt Nhà mình tuy nghèo Nhưng cách cư xử của mọi người Không hề phân biệt sai cấp Ở dưới quê nhiều nhà giàu Nhưng người ta khinh người lắm Tiếc quá Kể có ba lên đây chơi với con thì tốt biết mấy nhỉ Ba thế nào rồi hỏi mẹ Bệnh tình của ba đã khỏi hẳn chơi mẹ nó đến đây Một thoáng trong khúc mắt của bà Đã tuôn rơi những giọt nước mắt Bà nghẹn ngào nói Ừ ông ấy cũng muốn lên thăm con Mà nhà nhiều việc quá Khi nào sẽ có dịp Nhà mình dạo này Còn nuôi nhiều gà vịt không hả mẹ? Đợt này mẹ cũng mới nuôi lại 50 con gà với 30 con vịt. Trước khi đi phải dặn gì mây sang trông non rủm đấy. Chắc mẹ chỉ ở lại được ít bữa rồi phải về thôi. Còn nhà cửa nó cơ mà. Mấy khi mẹ đến đây chơi với con, ở lại lâu lâu một chút đi. Vì lại ở nhà còn có ba cơ mà. Đúng rồi, mẹ gọi về cho ba đi ạ. Từ lúc con đi lấy chồng, sẽ không liên lạc được với ba gì cả. Hôm trước con đi, Thì hôm sau ông bà chủ đường sang nhà mình nói với bố mẹ thay số để tránh liên lạc với con. Ông bà ấy sợ con nghĩ quẩn tự ý bỏ về đấy. Ông bà chủ đường này kỳ ghê. À, hôm trước cậu nô có qua nhà mình chơi. Nghe biểu cô ấy dạo này làm ở đây luôn hả? Dạ mẹ, anh nô làm cũng gần được một tháng nay rồi. Nhà ông bà chủ đường, cô Diệu Anh cũng về nước rồi. Nghe dân làng đồn, sang bên đó ăn chơi chắc tháng. Có bầu nhưng người ta không cưới nên phải về nước đó. Hôm trước cô ấy cũng lên trên này Cũng may mà có mọi người hiểu Nên con không sao cả Bạn nội con nói Con mới bị động thai hả Chịu khó nghỉ ngơi nhá Động thai không coi thường được đâu con Dạ con biết rồi ạ Mai mẹ nấu món bún riêu cua cho con ăn nhá Lâu rồi không được ăn món mẹ nấu Thèm ngày thèm đêm ý mẹ Được rồi Có điều lấy chồng rồi Bớt bướng đi nhá cô nương Coi làm sao thì làm cho giống nữ nhi nhà người ta một chút Mẹ thì Cô mỉm cười tựa đầu vào vai của mẹ Lâu lắm rồi hai mẹ con mới có dịp ngồi nói chuyện với nhau như vậy Ông trăng tròn trên bầu trời cao Dịu dàng tỏa sáng khắp nhân gian Hiền hòa như lòng người mẹ vậy Đôi gần mẹ cô cảm thấy bình yên vô cùng Cô đã lớn Đã sắp được làm mẹ Nhưng vẫn cứ muốn mãi mãi là đứa trẻ trong lòng mẹ Uỳnh uỳnh uỳnh Tiếng đập cửa lại phát ra Nụ hình như có ai đập cửa phải không Cô thở dài nhìn xuống cửa nhà kho Tiếng đập cửa này chắc chắn là do ăn nhã Mấy đêm nay Có khi nào ả không gào rú Rồi đập phá ẩm mỹ đâu chứ Ngay người làm sáng ra kể lại Ả còn chửi kinh lắm Nhưng chửi nhiều rồi thì cũng đối sức Đến khi tức ngực không chịu nổi Cả người mệt mỏi xã rời Lại đành ngoan ngoãn im lặng Chỉ khổ dãy phòng người làm ở gần đó Một người khơi nghiệp ảnh hưởng nhiều người Sau đó cô quay sang nói với mẹ Không có gì đâu mẹ Con dẫn mẹ sang phòng nghỉ ngơi nhá Cả sáng đi đường mệt rồi Còn thằng cu tí nữa để lát con gọi điện Kêu ảnh đưa thằng bé về Lần đầu được lên chân này chơi Chắc thằng bé khoái vẫn chưa muốn về đâu Chân này nhiều trung tâm vui chơi lớp mẹ Ừ liệu liệu mà gọi em nó về Cho nó nghỉ ngơi đi Dạ mẹ cứ yên tâm Tại khu trung tâm vui chơi Cu tí Năm nay học lớp mấy nhỉ em Dạ em học lớp 2 Ây trà trà, chẳng mấy mà thành thanh niên lấy vợ đâu. Em không lấy vợ đâu, lấy vợ khổ lắm. Cái thằng bé này, chưa gì đã muốn theo chủ nghĩa độc thân rồi. Mà em hỏi này, anh quen chị em hồi nào vậy? Sao không thấy anh đến nhà em chơi? Anh có đến, nhưng chắc là em không nhớ thôi. Em có nhớ cái hôm mưa lớn không? Hôm đó em đi học về muộn, còn vút ve cửa kính ô tô của anh nữa cơ mà. Khi nào ấy nhỉ? Độ 3 tháng trước. À, em nhớ rồi. Sao đến mà không vô nhà em chơi? Hôm đó anh có việc Đường vô nhà em Người ta làm xong có đẹp không vậy? Trước đường đất như vậy Đi có bao giờ bị ngã không? Ôi, bây giờ đường đẹp lắm anh ạ Mẹ em biểu chẳng biết là ai tốt bụng Đầu tư vào đường của nhà mình nữa Không biết ai Nhưng mà anh nghĩ Người đó rất chi là đẹp trai đó Đúng rồi, những ai làm việc tốt Đều là trai xinh gái đẹp cả anh nhỉ Gớm thật đấy Cậu nhỏ tuổi Và phát biểu như người lớn vậy Chị em ngày xưa hay biểu vậy đấy Em bắt chước theo thôi Em có bả chị siêu quậy đấy Chắc em cũng quậy dữ lắm ha Em ngon hơn chị của em mà Em béo nên không trèo được cây Chị em trèo cây giỏi lắm Đỉnh của xóm luôn đó Ngày ba còn sống Ba toàn nói chị vì cái tội leo cây thôi Khoan đã Em vừa nói cái gì Em nói ngày ba còn sống là sao cô tí bắt đầu khóc Khóc nước lên từng hồi Ấy Con trai phải mạnh mẽ lên Không được khóc như vậy Em nhớ ba lắm Ba mất rồi Mẹ không cho em nói với chị Anh chết xững người Ba vợ anh mất rồi sao Cũng thỉnh thoảng Anh có cho người về quê Thăm hỏi tình hình của ông bà Tại sao không ai nói với anh rằng Ba vợ của anh mất rồi Vô thức sống mũi của anh cay cay Trong hốc mắt bắt đầu trở nên đỏ ngào Cô Tí Em nghe nói này Bình tĩnh nào Mình là đàn ông con trai thì mình phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho chị và mẹ chứ. Cụ tí nghe xong, liền lấy tay quệt vào mắt, rồi gật đầu. Thế bây giờ trả lời anh đi nè, ba làm sao mà mất? Ba bị cảm hả anh? Tối đó, ba đi làm về muộn, vô nhà tắm được một lúc, thì em với mẹ nghe được tiếng ủy một cái. Khi mẹ vô, đã thấy ba gục dưới nền nhà rồi, đưa đi bệnh viện thì không kịp. Thế sao khi đó, mẹ không gọi cho anh chị ở trên này? Em không biết nữa, nhưng có lần em nghe thấy ông bà chủ đường nói với mẹ rằng tạm thời phải giấu chị chuyện này, chứ không chị lo lắng mà làm điều dại dột Ông bà chủ đường là ông bà đường tâm có đúng không? Ông bà chủ đường là chủ của chị Nũi anh. Ngày trước chị làm giúp việc ở nhà đó. Ừ, anh hiểu rồi. Chuyện ba mất không thể giấu chị em mãi được. Lựa thời cơ, anh sẽ nói với chị em để về quê. Dù gì, chị cũng là con của ba mẹ cơ mà. Anh này, anh có thương chị em nhiều không? Tất nhiên là có rồi. Anh thương chị em hơn sinh mạng của anh luôn đó. Em tin anh. Anh mỉm cười, xoa đầu cu tí. Muốn ăn kem không? Anh dẫn đi ăn kem rồi về nhé. Ở trên này có kem xôi không hả anh? Cái gì cũng có hết, chỉ cần là em thích. Vậy em cho em ăn kem xôi nhé. Ở trên này sướng vậy, em lại chẳng muốn về quê nữa rồi. Thế có muốn lên trên này học không? Em muốn lắm. Nhưng mà bây giờ nhà có mỗi mình mẹ Em đi rồi mẹ chơi với ai Chà chà Con nhỏ tuổi Như biết nghĩ vậy là tốt đấy Tối đó Gia Minh với cô tí 10 giờ mới trở về nhà Đi đến sân vườn Tự dưng thằng bé khượng lại run run nói Anh ơi Anh Có ma Nói rồi Thằng bé ôm chặt lấy chân anh mà khóc Có Có ma Anh nhìn đằng trước lẫn sau Đều không thấy cái gì cả Làm gì có gì đâu cô tí. Anh cõng em lên đi, con ma đằng trước nó đang cười cái kìa. Cô tí nhắm mắt lại cho đến khi bước vào căn phòng, thằng bé mới chịu mở mắt ra, khắp người vẫn run lẩy bẩy. Hai anh em đi chơi kỹ nhỉ, cô tí lớn rồi, mà bắt anh cõng thế. Cô nói, nói rồi, cô mới nhìn kỹ cô tí, khuôn mặt xanh sao trông thấy, cô vội vàng tiến đến, cầm tay thằng bé lên hỏi. Cô tí, sao tay em lại run run thế này? Chị ơi, có ma Cô ngước mắt nhìn Gia Minh Gia Minh liền nói Anh không biết, đi đến gốc xoài Tự nhiên thằng bé kêu là có ma Cô Tí, bình tĩnh này Em uống nước không? Có ạ Gia Minh nhanh chóng dắt một ly nước đưa cho cô Tí Nước của em đây Cô Tí cầm ly nước Tù ực một hơi hết luôn Xong hồi một lúc sau thằng bé mới định thần lại được Cô Tí Em vừa nhìn thấy cái gì vậy? Kể chị nghe được không? Em thấy có một con ma tóc dài, khuôn mặt trắng bệch, nhằn miệng cười với anh Gia Minh. Con ma ấy còn với tay về phía của anh ấy. Cô tí kể đến đâu, hai tay cô lại sởn lạnh đến đó. Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe cô tí kể về những chuyện gặp ma như thế này. Ngày cô ở nhà, có nghe ba mẹ cô nói chuyện. Thằng bé này có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy người âm và nói chuyện được với họ. Thằng bé đã nói như vậy rồi, chắc chắn là gốc xoài đó có ma. Nhưng con ma đó là ai mà lại nhuẹn miệng cười với Sam Minh nhỉ? Chẳng lẽ là bà Tư hoặc là Nhật Lệ? Tôi nghĩ trong lòng như vậy, nhưng cô vẫn trấn an cô Tí. Chắc cô Tí hoa mắt nhìn nhầm thôi, nhà này làm gì có ma chứ? Thôi, về phòng ngủ với mẹ đi nhá, mẹ đợi con trai cưng từ chiều đến giờ đấy. Em không nhìn nhầm đâu, em nhìn thấy ma thật mà chị. Em còn nghe mang máng người ta nói mẹ mẹ gì ấy. Em nghe thấy tiếng mẹ sao? Phải rồi, em nói thiệt đó. Anh chị phải tin em. Ừ thì tin. Bây giờ chị đưa em vô phòng nghỉ sớm đi. Sáng mai còn lấy sức mà đi chơi nữa chứ. Nhưng mà anh hình như chưa tin em. Cô nháy mắt với Sa Minh. Sa Minh mỉm cười nói. Anh cũng tin em mà. Vậy em về phòng trước đây. Trước khi nằm xuống, anh còn cúi xuống, hôn nhẹ lên chiếc bụng của cô mà nói. Chúc con trai yêu của ba ngủ ngon nha. Thế không chúc mẹ nó à? Chúc vợ yêu ngủ ngon mà. Nói thì mấy chút thì tính làm cái gì Mà anh đó Lần sau để em mới đi chơi thì về sớm sớm một tí Để mẹ ngóng hoài Anh biết rồi mà Mấy khi nó mới lên đây Anh đang nghĩ hay là đón luôn lên nhà mình ở nhỉ Không được đâu Ba mẹ có nhà dưới quê Đằng nào ba mẹ chịu Với lại ba là con trưởng Còn được cúng ông bà tổ tiên nữa chứ Anh gật đầu Em nói cũng phải Nhưng nếu được thì anh vẫn mong cho cô Tí lên đây học Chuyện đó tính sau đi anh Mà Giang Minh, anh có tin lời của cô Tý không? Ý em là chuyện gặp ma Đúng rồi Không biết anh nghĩ thế nào Nhưng em dự cảm là thật đó Thằng bé có đôi mắt âm dương là thật Bố mẹ phát hiện khi thằng bé lên 3 tuổi Nó thường xuyên nói những cái câu Khiến cho người ta nghĩ là điên sổ Nhưng sự thật là nó có thể nhìn thấy được Linh hồn của người chết đấy Vậy ý em là Linh hồn thằng bé nhìn thấy là bà Tư hay là Nhật Lệ? Không Em không nghĩ vậy Anh có nghe thằng bé nói người phụ nữ ấy với tay về phía anh rồi nó nghe tiếng mẹ hay không? Gia Minh sắc mặt thay đổi rõ rệt chậm ngâm suy nghĩ. Sau một hồi, anh lên tiếng Có phải người em đang nghĩ tới là mẹ của anh hay không? Gia Minh, em không chắc nhưng những lời cu tí nói không thể không khiến cho em nghĩ vậy. Ngoài sự thật mẹ anh mất vì tai nạn ra anh đã bao giờ tìm hiểu sâu về cái chết của mẹ anh chưa? Bao năm rồi, mẹ anh chưa từng Tìm về gặp anh, dù chỉ một lần, dù chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhỡ đâu có điều gì đó khiến cho mẹ không thể lại gần anh thì sao? Anh không rõ, vì mẹ mất khi anh còn nhỏ. Những gì nghe được chỉ là từ miệng bà nội nói thôi. Mà muộn rồi, vợ chồng mình cũng đi ngủ thôi. Thư khuya không tốt cho em và con đâu đấy. Nói rồi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên chán của cô, mỉm cười nói. Vợ và con trai ngủ ngon nhá. Con trai cũng chúc ba Gia Minh ngủ ngon nè Sáng sớm Khu bếp đã tấp nập tiếng bước chân người làm thấy Vũ Tám đang ngồi một mình Ở khu đằng sau bếp Cô tiến lại gần hỏi chuyện Vũ Tám làm gì đó Cho con làm với Ôi mợ cả Mọi xuống dưới này làm gì Sáng sớm con thấy mọi người bận rộn rồi Này nhà mình có gì đặc biệt à Lão phu nhân lên thực đơn 12 món Sáng nay đó mợ Ôi nay ngày gì mà đặc biệt vậy Vũ Tám Mẹ với em trai của mợ lên thì chẳng đặc biệt sao Ôi, mẹ với em trai con ở dưới quê Ăn uống thế nào chẳng được ạ Bà nội lại làm mọi người vất vả rồi Vũ tám ngước mắt lên nhìn cô vú vội vàng nói Ôi mợ ơi, mợ không được ngồi xổm thế đâu Mợ đang có thai, không được ngồi như vậy Ngồi ghế này mợ Hi, con quên mất đấy Mợ cẩn thận nhá Lại đang bị động thai nữa Trộm vía con đi siêu âm Bác sĩ kêu ổn rồi vú Vậy là tốt rồi Nay nhìn ở xa dẻ như hồng hào hơn đấy Chắc đêm qua mợ ngủ ngon lắm đúng không Cô đưa hai tay lên sở má Mình cười Con gặp được mẹ nên bớt nhớ rồi vú Mà vú tám ơi Con hỏi chuyện này nhá Vú phải trả lời thật lòng con đi nhá Mợ hỏi đi tôi biết tôi sẽ trả lời Vú làm ở đây từ khi nào ạ Ý con là lúc anh Gia Minh còn bé lắm phải không Tôi làm từ lúc bà cả Đang bầu Gia Minh cơ Vậy là từ lúc mẹ chồng của con vẫn còn sống ạ? Cậu lên 3 tuổi thì bà mới mất mà. Tôi còn nhớ ngày hôm đó là ngày tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu. Ông mở tiệc lớn lắm. Dạ, thế mẹ chồng của con là người thế nào vậy phú Bà cả rất xinh đẹp mà ạ. Bà còn tài giỏi nữa. Bà cũng rất tốt. Đúng là người tốt thường chóng già. tiếc là bà xấu số Nó đến đây miệng Vũ nghẹn ngào kể lại. Cô cũng theo đó mà xúc động không kém gì Vũ Tám Nếu hồn ma của cô tí gặp tối hôm qua là mẹ chồng của cô Vậy Rốt cuộc bà còn điều gì nặng lòng mà bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thể siêu thoát Cô nghẹn lòng hỏi thêm Vậy Vũ Tám còn nhớ hôm mẹ chồng con bị tai nạn là sáng hay chiều không ạ? Khoảng gần 12 giờ trưa tôi vẫn nhớ như in lúc lão phu nhân làm lễ sức vong về nhà Khi đó thể cúng kiếng khó khăn lắm thì vong linh mới chịu nhập vô cảnh phan. Sư thầy nói linh hồn không chịu đi. Mọi người khi nó nói với nhau rằng, chắc bà cả vẫn say rứt khi cậu Gia Minh còn quá nhỏ. Đúng rồi, bà cả còn một người em gái sinh đôi nữa. Không biết cậu Gia Minh có biết không? Cô ngạc nhiên trả lời, sao không thấy anh ấy nhắc tới người gì này. Trong lúc bà cả còn sống, thì bà ấy hay lui tới trần xa lắm. Từ ngày bà cả mất, tôi cũng không thấy bà ấy xuất hiện nữa. Bà là em gái sinh đôi với bà cả Nhưng nhàn sắc lại không bằng bà cả Mà bữa nay Mợ làm gì mà lại quan tâm tới bà cả thế À cũng không có gì đâu Vú Thỉnh thoảng con muốn ôn lại chuyện cũ ấy mà Con cũng không có duyên Biết mặt mẹ chồng của mình Nên tò mò bà là người thế nào Nói tóm lại Mẹ chồng của Mợ là người trên cả tuyệt vời Tôi còn tấm ảnh của bà ấy đây này Mợ có muốn xem không Vũ Tám còn ảnh hả Vậy cho con mượn một chút được không Được, nhưng mợ đợi tôi một lát, tôi làm xong việc rồi lên phòng lấy cho mợ. Được, được ạ, con cảm ơn Vú nhé. Bà hai từ xa đi tới, vừa đi vừa nói. Sao con không ở trên phòng mà nghỉ ngơi đi? Xuống đi làm cái gì? Mẹ hai, con ở phòng nhiều nên chán quá, xuống dưới này hít thở không khí sáng sớm ấy mà. Ừ, mẹ tính đi chợ hải sản, con có muốn ăn cái gì không? Tầm tuổi thai này nên bổ sung nhiều canxi cho tốt nhé. À đúng rồi, mẹ mua giúp con ít cua nhá. Chưa nay con biểu mẹ con nấu bún siêu cua. Ấy, sao lại biểu mẹ con làm thế? Nếu con thích, thì cứ biểu đầu bếp làm cũng được mà. Bà lên chơi vài ngày, lại bắt tội bà. Hì, con thích nhất món bún riêu cua mà mẹ con nấu mà. Lâu lâu, làm đúng chút mẹ ạ. Con bé này, thôi mẹ đi đây, kéo lại hết cua ngon. Đi sớm gặp được cua đồng vẫn là ngon nhất. Dạ. Cô cũng quay qua, nói với Vũ Tám Con lên phòng trước nhé Lát Vũ nhờ lấy ảnh cho con xem nhé Tôi biết rồi mỡ Lúc cô lên phòng Thì thấy Gia Minh đang đứng ngoài ban công hút thuốc Ánh nắng ban mai Chịu sống đôi lông mày rậm Sống mũi cao, cùng bờ môi mỏng Ánh mắt nhìn xa xăm Toát lên sự trầm ổn Dưới bờ vai giải rộng sáng kiện Là một lồng ngực từng mũi cơ bắp cuồn cuộn Không thể phủ nhận Anh có một sức hút cực kỳ mãnh liệt Anh xoay người lại thấy cô, vội vàng dập tắt níu thuốc dưới chân, rồi dịu dàng hỏi. Em vừa xuống dưới lầu, hay là sang phòng mẹ thế? Anh dậy đã không thấy em đâu rồi. Em xuống dưới lầu lên mà. Sáng giờ, sang thăm mẹ chưa đó? Em có ghé qua một chút, nhưng mà hôm nay anh lại tâm trạng gì à? Đâu có đâu. Lại còn xấu em, ánh mắt anh đâu thể xấu nổi em. Thực ra cũng không có gì quan trọng đâu, em đừng lo nữa. Em vừa đi gặp Vũ Tám về Vũ Tám nói mẹ Còn có một người em gái sinh đôi đấy Anh có biết bà gì đó không Gia Minh nhíu mày hỏi lại Em gái sinh đôi sao Sao chưa từng nghe thấy ai nhắc đến nhỉ Đó Đó giờ bà nội chưa nói với anh ạ Ừ Chưa nói với anh về người gì này cả Em cũng không biết sao Mọi người lại giấu anh nữa Nhưng anh đừng vội trách bà nhé Chắc bà có lý do đó Anh biết rồi Bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng của cu tí Anh chị ơi Em vô được không Vô đi cu tí cô tí hớn ha hớn hở bước vào Gia Minh hỏi Đêm qua lạ nhà có ngủ ngon không em Úi em đặt lưng xuống giường Là ngủ không biết trở đất đâu nữa Nhưng có điều đêm qua Em lại gặp ác mộng rồi Em lại gặp hồn ma hôm qua đấy Vậy hồn ma đó có nói gì với em không Cô hỏi lại Cu tí lắc đầu Em không nhớ nữa Nhưng hình như là có Em cố nhớ lại xem nào Gia Minh nói Đừng bắt thằng bé nhớ lại nữa em Tội thằng nhỏ Gia Minh Hai chị em nói với nhau đi nhé Anh xuống dưới nhà một lúc À đúng rồi, lát anh cho cô tí ra ngoài thị trấn chơi nhé Sau khi anh đi khỏi Cô lại cố gắng gặng hỏi lại cô tí Em nhớ lại giúp chị xem Người phụ nữ ấy nói gì đi Mà sao bữa nay chị quan tâm chuyện này vậy Chị có việc rất cần ý, thực sự rất cần ý. Nhưng mà giấc mơ đó, ôi thôi, em không nhớ nữa đâu, không nhớ nổi ý. Cú tí, em ra ngoài chơi với anh rể đây. Nhỏ cúc bên ngoài cửa gọi vào. Mợ ơi, lão phu nhân kêu mở với bà mời cậu nhỏ xuống ăn sáng. Ừ được rồi, mợ xuống luôn đây. Lúc ba người bước đến cửa, thì xa xa cô trông thấy người nhà của An Nhã xách theo một làn đồ từ hướng cửa nhà kho ra cổng. Cô ngây người nhìn theo bước đi của cô gái mặc đồ màu đen Đầu đội mũ lỡ chai Theo cảm giác cô lên tiếng gọi Khoan đã cô gì ơi Cô gái khựng chân lại Bước chật vũ tám đứng đằng sau Lên tiếng khiến cô giật cả mình quay lại mở với bà và cậu nhỏ Vô trong thôi ạ Lúc cô quay qua đã chẳng thấy cô gái đâu nữa rồi Nụ Vô thôi kéo mọi người đợi đó Mẹ cô nói Dạ mẹ Bên trong đã đông đủ mọi người trong nhà. Bà nội ngồi chính giữa. Ba chồng cô với hai bà ngồi kế bên. Tiếp đó là vợ chồng của Gia Hưng. Gia Hưng bữa nay coi bộ sắc mặt tốt hơn nhiều rồi. Bà nội với mọi người nhanh chóng mời mẹ cô ngồi xuống dùng bữa. Bà nói. Bà xui với cháu đây đừng ngại nhé. Cứ tự nhiên như nhà của mình thôi. Mẹ cô cười nhẹ trả lời. Dạ cháu biết rồi ạ. Bà ba nói. Xuống lại đây, gỡ thịt tôm hùm cho cậu nhỏ đi. Ây bà ơi, thằng bé lớn rồi Cứ để nó tự làm ạ Không sao đâu chị xui Bà nội nói Mà Gia Minh chưa xuống nhà Hà Nũ Con tưởng anh ấy xuống dưới này được một lúc rồi bà nội Vừa giất lời Thì Gia Minh từ ngoài đi vào Xin lỗi cả nhà Con đến hơi chậm Ba chồng cô nói Thôi được rồi, mời cả nhà dùng bữa nhé Cả bữa ăn, mọi người quay đi quẩn lại Nói chuyện về hai đứa bé ở Trong bụng của cô và Út Liên Không khí mỗi lúc một vui vẻ Đủ để cô cảm nhận được Mọi người chào đón hai đứa trẻ này biết nhường nào Mà đúng rồi Bé su đâu thím út Dạ hôm nay con bé kêu mệt Vẫn nằm trên phòng chị ạ Thế có ai trên đó với con bé không Có chị ạ Bà nội nói Nghe nói bây giờ đã dịch sốt xuất, xuất huyết đấy Cẩn thận cho con nhỏ Sức đề kháng vẫn kém Kể cả hai đứa cũng vậy Đang mang bầu Phải tuyệt đối cẩn thận đấy Dạ bà nội Sau khi dùng bữa xong Cô theo Vũ Tám lên phòng Lấy ảnh của mẹ chồng cô Còn Gia Minh đưa cô tí ra ngoài thị trấn Dạo chơi thêm vài khu trung tâm Cầm bức ảnh của mẹ chồng cô Mà cô như không cầm được lòng vậy Nụ cười, ánh mắt hiền hòa như vậy Tiếc là bệnh lại yểu Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống tấm ảnh Vũ Tám chậm chậm nói Đây là bức ảnh duy nhất Tôi còn giữ lại Mẹ chồng cháu Bà đẹp thật ít Vũ Tám à Cậu Gia Minh Được kết tinh từ nhan sắc trí tuệ tất cả những nét đẹp nhất của ông bà bà cảm mất sớm nhưng chắc sẽ yên lòng khi nhìn thấy thành công của cậu ấy ngày hôm nay D cháu cũng hi vọng là như vậyú cho cháu mượn tấm ảnh này cho đem về nhá M mở cứ tự nhiên đi cô gái phòng mẹ mình thì gặp nhỏ cúcmợ tìm bà á vừa nãy bà được bà hai bà ba dẫn đi chợ trung tâm rồi ạ Vậy à mẹ hai với mẹ ba Nghe vẻ dạo này Nói chuyện vui vẻ với nhau hơn rồi phải không Cúc Con cũng thấy vậy Vậy là tốt rồi Ý, mà mà cầm tấm ảnh của ai mà đẹp vậy mỡ Mẹ chồng mỡ đó Mỡ cho con xem vậy ạ Cúc cầm lấy tấm ảnh Rồi nhìn xuống suy nghĩ Con nhìn thấy bà rất giống một người đấy Rất quen luôn mỡ ạ Con có nhớ được ai không Cúc Đúng rồi, là bà Phương ở gần nhà con Có điều, bà không được đẹp như bà cả đâu Nhưng nhiều nét giống lắm Thế quê của con ở đâu Hà Cúc? Quê của con cách đây 100 cây cơ mỡ ạ Thế bà Phương mà con nói Có chồng con gì không? Bà đó cũng tội lắm mỡ Người ta biểu bái bị trời đánh hay sao Mà điên điên khùng khùng mà Tự nhiên từ đâu trong đầu cô Lại liên tưởng bà Phương đó Chính là gì của Gia Minh Cô không biết sao mình lại có suy nghĩ như vậy Nhưng trực giác mách bảo cô Rằng bãi có liên quan tới Gia Minh Và cô tin vào trực giác của mình Còn về vụ linh hồn giữa gốc cây xoài, cô nhất định sẽ tìm thầy Pháp để hỏi rõ mọi chuyện. Cô tin vào tâm linh. Cô tin rằng không tự dưng, linh hồn lại để cho người khác nhìn thấy mình. Chắc chắn là linh hồn đó có tâm nguyện gì đó chưa được hoàn thành. Ba ngày sau, mẹ cô xin phép cả nhà đưa cô tí về quê. Có dịp sẽ lên sau. Mặc dù cả nhà hết lời giữ lại, nhưng bà vẫn một mực muốn về dưới quê với lý do còn vướng một số công chuyện quan trọng. Trước khi ra về, lúc sắp xếp đồ đạc, Cô tí có nói với cô Hôm trước chị có hỏi em Chuyện em có nhớ Linh hồn nói gì không Hôm đó em không nhớ lắm Nhưng mà hôm nay bất chợt em nhớ ra rồi Sao cơ Linh hồn đó nói muốn cầu siêu cho đứa bé Em thấy bụng bà ấy chảy nhiều máu lắm Em nhớ chắc chứ Chắc ạ Bây giờ nhắc lại em có thấy sợ đi này Cô mỉm cười đưa tay sở nhẹ lên má của cô tí Giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi Về dưới quê, phải chịu khó nghe lời mẹ đấy. Mấy bữa nữa anh chị về quê chơi, rồi phải chịu khó chăm học, để mai sau cháu nó còn tự hào về cậu đấy. Chị nhớ sớm về thăm nhà chị nhé, khi nào sanh cháu phải báo cho em biết đầu tiên đấy. Chị biết rồi mà, nhớ là ngoan nhé. Mẹ cô đứng ngoài cửa, nhìn hai chị em mà âm thầm rơi nước mắt. Gia Minh nói, mẹ ơi, xe chuẩn bị xong rồi. Bà lau vội những giọt nước mắt trên má rồi nói. Nhờ con chăm sóc tốt cho con gái mẹ nhé Dạ mẹ cứ yên tâm Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe mẹ nhé Bọn con sẽ sớm về thăm mẹ và em Bà gật đầu nói Mẹ tin ở con Lúc tiễn mẹ và em ra khỏi xe Mà cô khóc từ lúc đó Cho đến lúc lên phòng khiến anh bối rối rỗ rành Vợ à Em đừng khóc nữa có được không hả Vợ khóc như vậy anh không biết phải làm sao cả Thôi mà Rồi mấy nữa vợ chồng mình lại về thăm mẹ cơ mà À đúng rồi Sáng nay anh tới viện thăm bé Su có đúng không hả? Ừ, con bé bị nhiễm trùng máu Cần phải lọc máu gấp Nhưng mà nhắm máu của con bé là nhắm máu ô Rất hiếm, lại không trùng khớp với ai ở trong nhà cả Bệnh viện hiện tại cũng hết nhóm máu đó rồi Gia Hưng đang nhờ anh đi tìm giúp Vậy còn không đi tìm sao? Anh cho người đi tìm rồi Hy vọng là có người thích hợp Lúc này cô mới nhớ Bé Su không phải là con của Gia Hưng Nếu vậy biết đâu cha rội của bé Su Sẽ phù hợp với nhóm máu của con bé Gia Minh, anh đưa em tới bệnh viện đi Em cần nói chuyện với Út Liên Nhưng mà... Gia Minh chần chừ Em đến siêu âm luôn mà Thôi được rồi, anh xuống lấy xe Tại bệnh viện Nhi Út Liên mệt mỏi, ngồi tựa đầu vào ghế hành lang bệnh viện Cô nói với Gia Minh đứng đây chờ mình Rồi tiến lại gần chỗ Út Liên hỏi nhỏ Thì mới ăn gì chưa? Chị dâu Bầu bí không được bỏ bữa đâu đấy Em dối quá, vẫn chưa tìm được người Con nhầm máu thích hợp với con bé Út Liên Hình như thím quên rồi Còn có tia hy vọng Đó chính là bố của bé Su Út Liên tròn xe mắt hỏi lại Ý chị là Phải rồi Bây giờ chẳng có gì quan trọng bằng tính mạng của con bé mà Đúng Sao em không nghĩ ra nhỉ Em sẽ liên lạc với anh ta Tôi muốn thím chuẩn bị tinh thần Khi anh ta đến đây Đồng nghĩa với việc Gia Hưng sẽ biết bé Su không phải là con của Gia Hưng Út Liên vừa khóc vừa nói Em biết, em đã từng suy nghĩ, sẽ nói cho Gia Hưng biết sự thật mà. Dạo này nhà xảy ra liên tiếp chuyện không hay. Em thấy anh ấy mệt mỏi, nên chưa có cơ hội nói ra. Chẳng có sự thật nào, được che giấu mãi cả. Sống như vậy, em cũng mệt mỏi lắm. Cố lên, sau cơn mưa trời lại sáng. Cảm ơn chị. Sau khi liên lạc với bố đẻ của Su, quả nhiên nhắm máu của anh ta hoàn toàn trùng khớp với nhóm máu của con bé. Ngày Út Liên kể lại. Gia Hưng đã biết sự thật Su không phải là con của cậu ấy Từ vài tháng trước Chính bố đẻ của bé Su là người đến tống tiền Gia Hưng Chính vì vậy Cậu ấy mới xa ngã vào những cuộc vui Và để cho Nhật Lệ có cơ hội lừa mình Tuy nhiên không vì vậy Mà Gia Hưng ngừng yêu thương con bé Có thể cậu ấy không hoàn hảo Nhưng tình yêu thương của cậu ấy Dành cho bé Su luôn hoàn hảo Theo cách đặc biệt nhất Và điều đó rất hiếm những người đàn ông trên đời này Có thể làm được Một tuần sau Hôm nay cô với Gia Minh xin phép bà nội đến nhà thầy Pháp nói chuyện về linh hồn giữa gốc xoài. Tuy nhiên bà lưỡng lự không muốn hai vợ chồng cô đi, giống như kiểu sự việc ấy bà đã nắm rõ vậy. Sau một hồi dò hỏi, cuối cùng bà kêu ba chồng cô tới nói chuyện. Gia Minh nghiêm túc hơn bao giờ hết, anh từ từ hỏi. Bà nội, ba, hôm nay hai người phải nói rõ với con, linh hồn ấy, hai người biết là ai có đúng không? Gia Minh... Làm gì có linh hồn nào con Ba định dấu con đến bao giờ nữa ạ Bà nội trầm ngâm nói Con cứ thẳng thắn nói với thằng bé đi Mẹ nghĩ chẳng giấu mãi được đâu Ba Linh hồn đó có phải là Có phải là mẹ con không ạ Ông im lặng một hồi Ở khóe mắt đã dưng dưng lệ Sau đó ông thở dài nói Phải Đó là mẹ con đấy Nhà mình đã nhiều lần làm lễ cầu siêu cho mẹ con Nhưng chẳng biết lý do gì bà ấy cứ không chịu đi Vẫn ở yên đó đến giờ Thảo nào Thảo nào Lòng khi con hay gặp ba nói chuyện một mình ở đó Vậy còn chuyện mẹ con chết Là do tai nạn có đúng không Mẹ con chết Đúng là do tai nạn đấy Liệu có phải tai nạn ấy Là do có ai sắp đặt hả Còn nữa Có phải con có một bà gì sinh đôi Là gái của mẹ không ạ Sao không thấy ai nhắc tới chuyện đó vậy Gia Minh Ai nói với con chuyện này thế Ai nói có còn quan trọng nữa không hả ba? Ba và bà trả lời con đi. Ông mệt mỏi, bỏ chiếc kính mắt ra khỏi, vội vàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt ở khóe mi. Được rồi, nếu như con muốn biết, ta sẽ nói sự thật cho con biết. Mẹ con chết là do tai nạn, nhưng đúng như con nói, tai nạn là do có người sắp đặt. Ông nghẹn ngào nói, Gia Minh thay đổi sắc mặt. Cô nhìn anh, cô biết anh đang cố gắng hồng mình để vững tâm. Vậy người sắp đặt đó là ai? Là tình nhân của ba à? Hay là đối thủ của ba? Là gì của con? gì ruột của con? Cô và anh như chết lặng. gì của Gia Minh sao? Liệu hai người có nghe nhầm không vậy? Hai người đó là chị em gái với nhau cơ mà. Sao lại hại nhau vậy chứ? Ông nghẹn lòng nói tiếp. Hai đứa đang nghĩ là mình nghe nhầm có đúng không? Hai đứa không nhầm đâu. Chính là gì của hai đứa. Bà ấy ghen tị với mẹ của con. Nên chính ngày sinh nhật của mẹ con, bà ấy đã lên kế hoạch hãm hại mẹ của con, khiến mẹ của con bị chết oan ức. Và để con... con là một đứa trẻ mồ côi mẹ. Vậy bà gì đó đâu rồi? Bà ta vô tù được một thời gian thì phát điên. Sau đó bà nội con đã đồng ý cho bà ta tại ngoại. Cho đến bây giờ, bà ấy vẫn điên loạn. Đó là lý do ta giấu giếm con trong suốt những năm nay. Ta không muốn con đau lòng. Gia Minh im lặng rồi lưỡng thưởng bước đi lên phòng. Chắc có lẽ anh đang sốc lắm Cô vội vàng xin phép bà nội và ba chồng cô bước theo anh Lên đến phòng Bỗng nhiên cô thấy nước mắt của anh rơi Người đàn ông mạnh mẽ của cô Đã khóc sau cánh cửa Có lẽ anh mạnh mẽ đủ rồi Có những lúc phải cho phép mình yếu mềm một chút Cô im lặng nhìn anh khóc Rồi một hồi tiến lại gần ôm anh Có lẽ khi biết được sự thật Thì đây chính là sự thật tàn khốc nhất đời anh Anh đã mất mẹ Từ sự đố kỵ của chính người dì ruột của mình Đến anh còn sốc như vậy Thì bảo sao mẹ anh lại không thể đi siêu thoát Buổi chiều hôm đó Bà nội lại mời thầy Pháp Sư Đến cúng ở gốc cây xoài Theo yêu cầu của Sa Minh Thầy Pháp gọi hồn nhập vào người hợp tuổi cầm cảnh Phan Người cầm cảnh Phan lần này Chính là bà Ba Cây cối và mọi thứ xung quanh im lìm Duy nhất chỉ có cảnh Phan Đùng đưa díu dít từ phải qua trái Và xoay một vòng tròn tròn Một lát sau bà Ba lăn đùng ra ngất Sau khi tỉnh dậy Người nói là mẹ của Gia Minh, trong thân xác của bà ba. Nhìn thấy anh, bà khóc nức nở một hồi, rồi nghẹn ngào nói. Con trai của mẹ. Gia Minh im lặng nhìn bà. Có lẽ mọi thứ với anh vẫn rất là mơ hồ. Mẹ đây con trai, mẹ đây. Bà nội nói. Gia Minh là mẹ của cháu đó, chào mẹ đi. Khó khăn lắm, cổ họng của anh mới thốt ra được một tiếng mẹ. Mẹ. Mẹ. Bà mỉm cười trong nước mắt rồi gật đầu nói Bao nhiêu năm chờ đợi Cuối cùng cũng đợi đến ngày Con trai của mẹ gọi một tiếng mẹ rồi Con trai mẹ lớn quá rồi Lại sắp làm ba trẻ con nữa rồi Nói rồi Bà liếc mắt nhìn về phía của cô Lại đây Cảm ơn con đã khiến con trai của ta Trở nên hạnh phúc Con chào mẹ Cô rơi nước mắt nói Bất ngờ bà út bụng nhăn mặt Đúng như lời cu tí nói Ông rơi nước mắt rồi nói Bà còn tâm nguyện gì không? Có, giúp tôi lấy con sao Yếm ở dưới huyệt Không tôi đau đớn lắm Cầu siêu cho con của chúng ta Khi đó tôi đã mang thai một bé gái Bà vừa dứt lời Thì bà ba lịm đi một lần nữa Sau khi tỉnh dậy Bà đã chẳng nhớ gì nữa rồi Thầy Pháp nhàn nhạt, nhạt nói Vong hồn đi rồi Có lẽ đã thanh thản Nên ra đi cũng nhẹ nhàng Từ nay bà có thể yên tâm đầu thai rồi Còn chuyện con sao yểm dưới huyệt, gia đình sớm thu xếp. Gia Minh lại bắt đầu im lặng, bà nội nói. Cảm ơn thầy Pháp, vậy nhờ thầy xem ngày nào thì giúp gia đình, làm lễ cầu siêu cho hai mẹ con một lần nữa. Ông bất ngờ ngồi sụp xuống khóc, dù có năm thê bảy thiếp nhưng không thể dối lòng, bà vẫn là người mà ông thương nhất. huống hổ lẽ ra, ông còn có một đứa con gái. Hèn chi bao năm rồi, bà vẫn chưa thể yên lòng đi đầu thai chuyện kiếp. Một tháng sau, một buổi sớm ban mai với những tiên nắng nhẹ nhẹ, bình minh ló dạng hòa cùng không khí trong lành bao phủ lên đất trời, tạo nên cho mỗi người một cảm giác yên ả đến lạ. Trong biệt thự của Trần Gia, những khóm hoa trong sân vườn đã đua nhau khoe sắc. Trên những cành lá nhỏ vẫn còn đọng lại những hạt xương long lanh như những viên ngọc trai lấp lánh. Gió thổi khẽ bay chiếc đèn lồng màu đỏ, rung rinh theo từng cơn gió. Ngoài ô cửa sổ, tiếng chim kêu lích trích. Bên trong căn phòng hai người, trên chiếc giường trắng, vẫn cuốn quyết không rời. Bớt chợt chiếc bụng của cô nhô cao một chút. Cô giật mình tỉnh dậy, cúi xuống nhìn chiếc bụng của mình, đã tròn như một quả bóng mà cười nhẹ. Tiểu tử thối đã dậy sớm quậy mẹ đây mà. Gia Minh mắt nhắm mắt mở lên tiếng, giọng nói vẫn còn có chút ngái ngủ. Em vừa bảo gì vậy vợ? Gia Minh, anh xem này, thằng nhỏ đã dậy sớm tập thể dục trong bụng của em luôn này. Gia Minh bừng tỉnh, hai mắt to tròn nhìn xuống chiếc bụng của cô đang nhô lên nhô xuống từng hồi. Ngay sau đó anh liền nở ra một nụ cười đầy hạnh phúc. Con trai của ba chúc con ngày mới đầy yêu thương. Chắc là con trai của ba biết hôm nay được về bà ngoại chơi nên dậy sớm tập thể sục đây mà. Anh cười đáp lại, con trai bố Minh mà lại. Mà mấy giờ thì bắt đầu đi hả anh? Ăn sáng xong rồi hai vợ chồng mình đi luôn nhé. Việc công ty, anh sắp xếp ổn chưa? Liệu có vắng mặt được mấy ngày không? Được mà, em yên tâm nhé. Mấy ngày anh vắng mặt, đã có ba lo liệu rồi. Vậy phải dậy thay đồ đã. Anh mỉm cười, véo nhẹ chiếc má ửng hồng của cô, rồi hôn lên chán cô một nụ hôn nhẹ nhẹ. Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh đều gửi cho cô một chút yêu thương, một chút ấm áp, và một chút ngọt ngào. Hai người bước xuống lầu, bà nội đã chuẩn bị sẵn những món quà như khăn lụa, Vải tơ tầm, yến xào, rượu vang Và một số món quà có giá trị khác Hai đứa lại đây xem này Còn thiếu gì nữa không nhỉ Cô tròn xe mắt Nhìn những món quà trên bàn Được sắp xếp ngay ngắn, thẳng hàng rồi thốt lên Trèn ơi, bà nội Bà chuẩn bị gì mà nhiều thế này Con bé này Mấy khi mới về quê chơi một lần Phải có chút quà kính biếu ba mẹ và cô dì chú bác chứ Con nghĩ không cần nhiều như vậy đâu ạ Ờ hay Bà chuẩn bị cả rồi, nếu không mang về dưới đó thì mang đi đâu thì mang. Gia Minh cười nhẹ, tiến tới bóp lấy hai bà vai của bà, chậm chậm nói. Bà nội nói phải đấy, lâu lâu mới về quê một lần mà. Gia Minh nháy mắt với cô, cô mỉm cười nói. Dạ, thì con cảm ơn bà nhiều ạ. Đây là tấm lụa tơ tầm, ta nghĩ mẹ con thích món quà này đấy. Còn đây là chai rượu vang lâu năm để tặng ba của con. Cậu cu tí. Ta không biết mua gì, nên mua một số đồ ngon để cho cậu hay ăn chóng lớn. Dạ bà nội. Thôi, hai đứa sẽ ăn sáng đi, rồi xuôi dưới đó cho sớm. Cô với Sa Minh đang ăn sáng, thì út liên xách tới một túi đổ tới. Chị dâu, em có ít quà, bún biếu hai bác ở dưới quê, chị cầm giùm em nhé. Ôi thím, lại còn chuẩn bị quà cáp nữa. Có gì đâu chị, vậy anh chị ăn sáng đi, em lên phòng xem bố con bé su dậy chưa Được rồi, cảm ơn thím nha Dạ Út Liên đi khỏi, Gia Minh bật cười Anh cười gì á? Tự nhiên anh nghĩ Kể ra vợ anh cũng giỏi đấy Thay đổi được cả Út Liên luôn Thực ra, bản chất thím ấy cũng tốt mà anh Có điều sự đố kỷ của thím ấy Khiến thím ấy trở nên xấu xa một chút thôi Rồi sau cùng Bản chất của thím ấy vẫn tốt đẹp đó thôi Em là em sợ Những cái người mà xấu tính bẩm sinh rồi ấy. Hẳn là xấu bẩm sinh sao? Chẳng vậy, sống mãi mà không thay đổi Thì là xấu bẩm sinh còn gì nữa Như An Nhã đấy thầy Ấy mà giờ em mới nhớ Dạo đây hình như không thấy thịm ấy kêu gà nữa nhỉ Gia Minh gật đầu Bây giờ Gia Long Công việc bên đó ổn định rồi Nghe biểu ba mẹ mấy nữa Sẽ sang đó thăm chú ấy Nếu như anh không nhầm Thì tháng sau chú ấy sẽ trở về Làm nốt thủ tục ly hôn với An Nhã Khi đó trần ra chúng ta sẽ trả lại tự do cho cô ấy Như vậy thì cũng tốt Để mỗi người có một cuộc sống ổn định hơn Mà từ hôm đó đến nay Anh còn nằm mơ gặp mẹ nữa không vậy Anh không cô đúng cái hôm cả hai chúng ta đều mơ thấy mẹ Đến chào vợ chồng mình thôi Có lẽ mẹ đã được siêu thoát rồi Và chuẩn bị sống ở một kiếp khác rồi Cô mỉm cười nắm lấy tay của anh Như một lời động viên nhỏ Cuối cùng tâm nguyện của mẹ Đã được hoàn thành rồi Và mẹ có thể an tâm an nghỉ rồi Con dao giới huyệt được lấy khỏi rồi Từ nay Mẹ sẽ không còn đau đớn nữa Gia Minh gật đầu nói Anh tâm đắc Với một câu nói của một sư thầy nổi tiếng Thầy nói với anh Vạn vật muôn loài đều có quy luật của nó Mỗi người sinh ra đều có số mệnh của mình Cuộc đời mẹ tuy ngắn ngủi Nhưng mà ý nghĩa Cũng giống như một loài hoa nào đó Hoa nở rồi hoa lại tàn Hoa trong tầm mắt của chúng ta Thì vô cùng ngắn ngủi Nhưng trong thế giới của loài hoa Chúng lại không hề ngắn ngủi Mà còn vô cùng rực rỡ Cho đến giờ phút này, anh thấy mình chẳng hối tiếc gì cả, vì bên anh đã có mẹ con em rồi. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, trong mắt có ánh cười. Cảm ơn anh, Gia Minh. Ngốc này, cảm ơn anh cái gì chứ? Mẹ em ăn xong chưa? Em ăn đủ rồi. Để em đi lấy sữa bầu cho em uống nhé, rồi 15 phút nữa, bọn chồng mình lên đường. Thôi, anh lên phòng lấy đồ đi, em tự lấy sữa uống được mà. Vậy uống xong rồi đợi anh ở dưới này nhé. Em biết rồi. Trong lúc chiếc xe lan bánh, bà nội không quên dặn dò người tài xế. Cậu lái xe cẩn thận đấy, nhớ là mợ cả còn đang mang bầu. Dạ, lão phu nhân cứ yên tâm ạ. Được rồi, đi đi kẻo muộn. Hai người chào tạm biệt mọi người rồi bước lên xe. Chiếc xe bon bon trên con đường dài thấp nệm, biệt thự Trần gia khuất xa dần sau rặng cây phi lao. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó, ngôi làng nhỏ thân quen hiện dần trước mắt của cô. Bước chợt trong cô, dấy lên một cảm giác lâng lưng khó nói lên lời. Quê hương cô vẫn vậy, quan cảnh chẳng khác là bao, vẫn một cảm giác thân thương tận đáy lòng. Con đường đất lầy vào nhà cô đã được mở rộng thành con đường bê tông trải dài. Cô bước xuống xe, nhìn về trước mặt rồi ngạc nhiên lắp bắp mãi mới nói lên lời. Gia Minh, kia là nhà em à? Ừ, nhà em. Sao bây giờ nó rộng với đẹp thế nhỉ? Anh mỉm cười. Anh không biết. Không đúng. Ê da, biết đâu mẹ ăn nên làm ra rồi mới xây lại nhà thì sao? Mẹ chẳng nuôi thôi mà, dạo này dịch ra cầm, đang xuống giá kể anh. Có phải là anh giấu em có đúng không hả? Anh thì cũng có, nhưng mà anh nghĩ anh làm vậy là đúng mà. Mà cũng tại em, không chịu để anh đón mẹ lên đó. Cô định lên tiếng thì đằng sau có tiếng gọi. Ô kìa, xem ai đây, có phải là nụ không con? Cô quay lưng lại mới biết. Trước mặt là mấy dì hàng xóm Dì Ngân, dạo này dì khỏe không hả? Đúng là nụ rồi này Con bé này lấy chồng thành phố rồi hả? Cha nhà bay ấy, Lấy chồng rồi đẹp gái hẳn ra Dạ dì Ngân, chắc dì mới ra đồng về ạ Ừ, dì thấy cháu vậy Thì dì mừng cho cháu Bây giờ lấy chồng rồi Thoát khỏi cái cảnh Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời Mà vẫn không đủ ăn nữa rồi Dạ cháu cảm ơn dì Mà đây là... Dì Ngân chỉ tay về hướng của Gia Minh Đây là chồng cháu ạ Chồng cháu sao? Thật là chồng cháu Dạ vâng, có sao không gì Tại mọi người đồn là cháu lấy chồng điên Nhưng mà nhà người ta giàu lắm Nếu đây là chồng cháu thì quá xuất sắc rồi Dì chưa thấy ai đẹp như vậy đâu Cô cười nhạt Gia Minh vội đưa tay Đặt lên eo của cô rồi nói Cháu xin phép đưa vệ cháu về nhà Nó sắp lên tới đỉnh đầu rồi Nụ nói Cháu xin phép ạ Ừ, dạy cái vô nhà gì chơi nghen Dạ vâng Cô tí đang chơi ô ăn quan cùng lũ trẻ trong xóm trước cổng nhà thế hai người từ xa Thằng bé háo hức đứng dậy nói Thôi chúng mày chơi đi Lùi giữa đằng sau kia đi Anh dạy với chị gái tao về rồi kìa Tí, nếu mày mà không chơi á Mất hết quan đấy nhá Tao cho chúng mày tất đấy Thằng bé vui mừng chạy tới chỗ của hai người Anh chị về chơi à Bè mẹ đâu cô tí Mẹ đi sang bác liễu. Còn ba... Chắc ba lại sang nhà bác Vân cám cò chơi đi hả? Cô tí chuẩn bị dưng dưng nước mắt. Anh thấy vậy liền nói. Ây ra anh thanh niên này. Xách đồ phụ anh đi. Bước vào đến cửa nhà. Bị đồ trên tay của cô bất ngờ rơi xuống tạo thành tiếng vang lớn. Cô run run nhìn lên bàn thờ. Hai môi đánh cầm cập vào nhau rồi hỏi. Sao ảnh của ba để trên bàn thờ thế kia? Anh tiến tới đứng đằng sau của cô. Nhẹ nhàng xoay người cô lại, rồi từ từ nói. Nụ, em nghe nói này. Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói. Thực ra, ba mất rồi. Hai hạng nước mắt của cô thi nhau rơi lã trã xuống hai gõ má. Cổ họng đáng ngắt, mãi mới nói nên lời. Ba mất? Ba mất khi nào vậy? Sao không ai nói với em hả, Gia Minh? Vì mọi người muốn tốt cho em. Biến em thành một đứa con bất hiếu, là tốt cho em à? Mọi người đang nói cái gì vậy? Nụ, Cô ngồi sụp xuống ôm đầu khóc nấc lên từng hồi. Anh biết cô đang rất sốc. Bây giờ có khuyên có bảo thì cô cũng như chẳng nghe thấy gì cả. Chi bằng anh sẽ im lặng bên cô và để yên cho cô khóc. Cho vơi đi nỗi lòng. Bất chợt cô lững thưởng đứng dậy. Tìm tới bàn cầm đế chai rượu vang đặt lên bàn thờ. Rượu đất tiền, ba từng ao ước uống một lần đây này. Bây giờ con gái của ba mang tới cho ba đây này. Cô tí chạy tới chỗ cô, nước mắt ngắn, nước mắt dài nói. Bà ra đi, không để lại lời gì, nhưng mà mẹ biểu, ba không muốn hai chị em mình buồn đâu, nên chị phải mạnh mẽ như em này. Cô im lặng nhìn cô tí, im lặng một hồi, rất lâu, rất rất lâu. Mẹ, mẹ về rồi. Bà đứng ngoài cửa ngạc nhiên khi thấy hai người. Gia Minh đứng dậy cúi đầu chào. Mẹ ạ, hai đứa về sẽ không nói cho mẹ biết. Vợ con nói muốn để mẹ bất ngờ ạ. Con bé sao rồi? Cô cứ đứng như vậy, không nói không rằng Con nghĩ cô ấy đang sốc, nên vậy thôi Bà từng bước chân chậm chậm tiến về phía của cô Đưa những ngón tay thon gầy đặt lên bả vai của cô, đang run dậy Nụ, nghe mẹ nói này Cô im lặng, liếc mắt nhìn bà Nghe mẹ, ba con cũng mất rồi Con hãy để cho ông ấy được an lòng Hạnh phúc của ông ấy là được thấy nụ cười của các con Hướng hờ còn đứa bé trong bụng của con nữa Phải nghĩ cho đứa trẻ chứ Sao ba mất Mà không ai nói gì với con vậy Con cũng là con gái của ba cơ mà Con đừng trách mọi người Vì mọi người có nỗi khổ riêng Nhưng tất cả bị lo cho con Con là đứa con bất hiếu rồi Con đừng nói vậy mà Gia Minh lên tiếng Vợ, em mình tự trách bản thân mình nữa Sự việc này không có ai muốn cả Em đã từng khuyên anh phải mạnh mẽ Bây giờ anh cũng xin em Hãy mạnh mẽ lên, có được không? Ba em cũng giống như mẹ của anh Hai người đó tuy không còn tồn tại trên đời Nhưng vẫn có thể ở một nơi nào đó Theo dõi chúng ta Họ không muốn chúng ta buồn Bận làm cha là mẹ Ai ai cũng mong muốn con cái của mình Được hạnh phúc và vui vẻ Chồng con nói đúng đó con gái Cô im lặng suy nghĩ Anh kéo cô vào lồng ngực của anh Rồi nhẹ nhàng nói Em có thể khóc Vì nước mắt sẽ khiến cho em vơi đi nỗi lòng Em có thể buồn Vì làm sao mà không thể buồn cho được Nhưng em phải mạnh mẽ Làm một đóa hoa kiên cường Để trên trời cao Bố thấy được con gái của bố tuyệt cỡ nào chứ Cô gật đầu liên hồi Những giọt nước mắt rơi xuống Thấm đẫm một tròm chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc Cả ngày hôm đó Cô ít nói Và tuyệt nhiên không nở ra lấy một nụ cười trên khóe môi Anh là người hiểu rõ cô nhất Anh tin vợ của mình Sẽ yếu lòng nốt hôm nay thôi Và ngày mai sẽ khác Đêm hôm đó Ba, ba đợi con với Cô nhìn thấy ánh mắt của ba cô Dịu dàng như dòng suối mát Cổ họng ông đang phát ra một âm thanh nào đó Nhưng lại vô cùng nhỏ Ba, ba nói to hơn một chút đi Con nghe không rành Ba ơi Cô bật dậy, trước mặt là mẹ của cô Mẹ Con mơ thấy gì à Con gặp ba mẹ ơi Chắc tại ông ấy thấy con buồn Nên muốn về nhắn nhủ con kêu con đừng buồn ở đấy Cô gật đầu thở dài Thế chồng con đâu mẹ? Hai anh em nhà nó ra chợ huyện Mua đồ từ sáng sớm rồi Cả một đêm dài mộng mị Đến khi tỉnh dậy xương cốt mỏi nhừ Cô vươn nhẹ vai một cái Rồi bước dân xuống giường với chiếc điện thoại Để con gọi cho Gia Minh Mua cua về Mẹ nấu cho con bắt bún siêu cua nhá Mòn đó con ăn hoài mà không chán ấy mẹ Bà vui mừng Khi thấy tâm trạng của con gái có vẻ phấn chấn hơn Ừ um, Rồi hôm nào rảnh Mẹ dạy công thức nấu. Dạ mẹ. Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt. Thời gian này có lẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời của cô và anh. Ký ức như được quay trở lại một lần nữa. Tạo dựng lên một bức tranh mang tên kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ. Tuy nhiên sẽ không có cuộc vui nào không đến ngày kết thúc. Trước khi quay trở lại trần ra, hai người có ghé qua nhà ông bà chủ đường. Thấy anh và cô, bà đường tâm bất ngờ lắm. Nụ, cậu cả... Bà đường lắp bắp Hai đứa cháu vô nhà được chứ Anh nói Bà gật đầu liên hồi Được được, mời cậu và nụ Bà chủ đường, dạo này bà khỏe chứ Cô nhẹ giọng hỏi Ấy, đừng gọi tôi là bà chủ nữa Bây giờ cháu đã làm mỡ cả của Trần Gia rồi Gọi thế tổn thọ chết Chuyện cũ cho đừng bận tâm nhé Cháu biết rồi Chú sao cũng nhờ có ông bà Nên cháu mới có cơ hội được gặp Gia Minh Mà ông đâu rồi bà Ông đi cắt thuốc xương khớp rồi, còn cái rượu anh đi khám thai. Khám thai sao ạ? nó bầu hơn 3 tháng rồi, con dại cái mang. Bà thở dài nói. ra mình nói với cô. Vào trò hỏi thế này là được rồi, mình cũng về thuê em. Cậu cả cho vợ ở lại đây, dùng bữa cơm với gia đình tôi đã. Thôi khỏi ạ, hẹn bà khi khác, bây giờ tụi cháu về thẳng chân ra đây. Thật tiếc quá, mấy khi hai người vô đây, và người đi về cẩn thận nhá. Cảm ơn bà. Gia Minh đưa tay bắt lấy tay của bà. Chào bà chủ đường nhé. Cô vẫy tay. Diệu Anh từ cổng đi vào, ngoái nhìn theo hai người rồi nói. Con nhỏ đó tốt số thật đấy. Người ta sống phúc đức mới được như vậy, do ăn ở cả thôi. Ui giời ơi, bà làm như là bà tốt đẹp lắm, ấy, mà đòi nói đạo lý với đời. Bà lắc đầu thở dài, không thèm nói thêm một lời nào rồi bước vô trong. Hạ qua, thu đến. Đông về, trước bụng của cô mỗi lúc một nặng nề hơn. Hôm nay đi siêu âm, bác sĩ dự đoán chắc là tuần nữa đổ lại lé mé chào đời. Trộm vía, em bé hấp thụ tốt, lên được 3 cân 8 rồi. Gia Minh nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng tròn xoe của cô rồi gọi. Con trai của bố ơi. Bất chợt, chiếc bụng nhô lên cao rồi lại lặn xuống. Úi vợ ơi, em có thấy không? Con trả lời anh đó. Cô bật cười, nhóc này Càng ngày càng quậy mà Quậy giống bố hồi nhỏ là được Bà nội nói hồi nhỏ anh quậy lắm Bây giờ cái gì cũng muốn nhận giống bố cơ Tất nhiên rồi Đợi bé sau là bé gái Sẽ sinh giống em Gia Minh Thế mai sau em sinh con rồi Em già, em xấu Anh còn yêu em nữa không Hỏi nữa là anh giận đấy Sao giận Anh nói tầm bậy tầm bả Anh yêu em, suốt đời yêu em Tình yêu của anh dài hơn mạng sống của anh Và sẽ không có ai thay thế được em cả Chúng ta sẽ bên nhau Da rẻ nhăn nhau Tóc bạc trắng cũng không rời Cô bật cười Gió thổi qua khe cửa Nhẹ nhàng lùa vào bái tóc bồng bình Khoảnh khắc này thực sự bình yên đến lạ Ngạn yêu Hà Lan bởi đôi mắt biếc Anh yêu cô bởi lỡ say nụ cười Trên khuôn mặt đáng yêu ấy Và hơn tất cả Tình yêu của anh dành cho cô Dù thêm bao nhiêu kiếp Vẫn vẹn nguyên như thủa ban đầu Trong tình yêu Dù bạn đến trước hay là đến sau Nhưng nếu gặp đúng người Thì cả đời này Hai người mãi mãi là chân ái Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong Tập 13 cũng là tập cuối của bộ truyện Làm sâu nhà sầu của tác giả Trang Bù Thu hệ hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bằng cách nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé Cảm ơn các bạn Trời cuối đông Những cây cổ thụ rụng hết lá Chơi mình đón những cơn mưa phùn Và cơn gió lạnh đến bút da bút thịt Mùa đông thật lạnh lẽo Nhưng cũng thật ấm áp Vì bên cô đã có anh Và chàng trai nhỏ mang tên Gia Bảo Hôm nay Gia Bảo tròn 2 ngày tuổi Nhìn thằng bé đỏ hòn Ngủ say trên chiếc nôi nhỏ Kế bên là Gia Minh Nằm sát cạnh giường Hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời của cô Là biến đỗ yên bình Là tình yêu thương vô bờ Là hạnh phúc lớn lao Nhớ ngày sinh cu ra bảo Hôm đó trời đẹp lắm Bầu trời trong xanh cao vời vời Những cơn gió nhẹ nhẹ Mang theo chút xe xe lạnh Khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng 7 giờ sáng Trong lúc đang dùng bữa cùng cả nhà Cô bắt đầu cảm thấy một cơn gò kéo dài chừng một phút Sau đó cơn gò mỗi lúc một nhiều Và kéo dài hơn Ôi cái cảm giác Mỗi lúc một đau Đau không thể nào mà diễn tả được Cô vô thức đưa hai tay lên bụng Kêu thành tiếng Đau quá Bà nội cùng với mọi người vội vàng đặt chén đũa xuống Sốt sáng nói Gia Minh Con bé tới ngày sinh rồi hay sao ấy Khuôn mặt của anh lo lắng Nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô rồi nói Em đau lắm không Anh đưa em tới bệnh viện nhé Cô gật đầu Anh gọi cho bác sĩ chuẩn bị đi anh Gia Minh lúng túng gật đầu Được được Nhưng anh đưa em ra xe đã Còn nhỏ Cúc lên phòng lấy đồ cho mợ đi Dạ cậu cả Mọi người trong nhà bắt đầu nhốn nháo vào công việc Bà nội trước khi đi vẫn không quên sang phòng thắp hương Ông bà tổ tiên trần ra Phù hộ cho mẹ con cô, mẹ tròn con vuông Anh với bà hai Đưa cô tới bệnh viện trước Lúc xuống cổng viện đã có bác sĩ và y tá đợi sẵn Con gò thúc mạnh Bước chân xuống ô tô mà cô cảm thấy Không thể đi nổi được nữa Cảm giác như có ai đó Đang bẻ đi chín cái xương sườn của mình vậy Mồ hôi trên chán bắt đầu lấm tấm tuôn ra Cô được Gia Minh bế thẳng lên chiếc xe giường nằm. Một bác sĩ lên tiếng. Nhanh lên, đưa mấy đi lấy máu xét nghiệm rồi vào phòng sinh. Bác sĩ, hình như vỡ ối rồi. Tôi thấy nước ở trong quần chảy ra nhiều lắm. Gia Minh nắm chặt lấy bàn tay của cô, vừa đi vừa lo lắng nói. Vợ ơi, cố lên nhá. Cô gật đầu, cơn gò thúc lên từng hồi. chiếc bụng càng cứng nhô lên nhô xuống, cổ họng cô không thể không rên rỉ. Đau quá. Cánh cửa phòng sinh ngay trước mặt. Gia Minh liền nói với bác sĩ. Xem thế nào, giúp cô ấy giảm đau có được không? Cậu cả, tốt nhất là vẫn nên để mở. Được sinh tự nhiên là tốt nhất. nhưng cô ấy đau thế kia, tôi... Cậu yên tâm nhé, sẽ nhanh thôi ạ. Anh suy nghĩ chừng 30 giây rồi nói tiếp. Được rồi, chăm sự nhờ vào bác sĩ. Anh vừa dứt lời, thì bác sĩ trưởng khoa vội vàng đi tới. Cậu cả, tôi vừa có cuộc họp, Nên tới trễ. Anh gật đầu. Nhờ bác sĩ giúp vợ tôi, cô ấy đang ở trong đó rồi. Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm nhé. Bà hai đi làm thủ tục sinh rồi bước tới hỏi. Tình hình sao rồi gia minh? Cô ấy vừa được đưa vào phòng rồi mẹ hai. còn lo lắng quá, nhìn cô ấy đau đớn như vậy mà con không đành lòng. Đừng lo, nhất định sẽ mẹ tròn, con vuông thôi mà. Con đầu lòng, đau như vậy là nhanh á. Mẹ nhớ trước là nhỏ liên, đau một ngày trời mới sinh được bé Xu cơ mà. Thả lỏng cơ thể xa một chút. Anh gật đầu, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía căn phòng. Âm thanh trong căn phòng vẫn vang ra giọng nói của cô. Đau con bác sĩ ơi! Cô y tá khám xong cho cô rồi lên tiếng. Đã vỡ ối và cổ tử cung mở bậy phân rồi bác sĩ. Trời đất quỷ thần ơi, mỗi lúc cơn đau lại một sữa rồi, đau muốn chết đi sống lại luôn cho rồi. Bác sĩ trưởng khoa tầm trung tuổi lên tiếng Mỡ cả Mỡ cố gắng nhé Sắp được gặp bé con rồi Vị bác sĩ trưởng khoa này Chính là người đã theo dõi quá trình mang thai của cô Từ lúc mang thai cho tới bây giờ Phải rồi Cô sắp được gặp bé con rồi Cô sắp được nhịp thấy bé con Sau 9 tháng trời mong ngóng Cô phải cố gắng Cố gắng hơn vì con Bác sĩ nói tiếp Bây giờ mỡ cố gắng phối hợp cùng với chúng tôi nhé Hít thở đều một chút Khi nào chúng tôi kêu sẵn thì hãy sẵn nhé. Cô gật đầu lia lia. Mỡ cứ tưởng tượng như mỡ đang đẩy một cái xe lúa lên dốc cao vậy. Mỡ cố gắng, hít một hơi, lấy đà rồi sẵn mạnh nhé. Một, hai, ba, sẵn nào. Được rồi, tốt lắm. Tiếp nào. Lúc này, có một cô y tá tiến tới, dùng tay hỗ trợ đẩy bụng cô xuống. Rồi, mỡ cố lên, sắp được rồi. Đầu có bác sĩ ơi. Cố gắng dặn đều hơn nhé mỡ Tiếp tục nào Cô nhắm mắt Hít một hơi thật sâu Rồi dùng hết sức lực của mình Dặn mạnh một cái Trong đầu vẫn tưởng tượng Như mình đang đẩy chiếc xe lúa thiệt lớn Lên một cái dốc thiệt cao vậy Bác sĩ gật đầu Được rồi, em bé ra rồi Tiếng khóc e e vang lên Chiếc bụng của cô nhẹ bẫn một cái Giống như được lên thiên đường vậy Ôi, nó sướng, nó đã gì đâu Sau đó cô dần thiếp đi Bên tai vẫn vang vảng tiếng khóc Cùng với tiếng nói hỗn loạn của mọi người Bé trai 4kg Màu khó đông bác sĩ ơi Nhanh cấp cứu kịp thời Khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó Đến khi cô tỉnh dậy Trước mặt là những hình ảnh mờ mờ của căn phòng Ánh sáng đèn chiếu dọi Khiến cô nheo mắt lại một chút Bên cạnh chiếc giường Bàn tay của Giang Minh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cô Sắc mặt của anh đầy lo lắng Thấy cô tỉnh lại Anh ấp gáp hỏi Nụ Em thấy xong người sao rồi Gia Minh Con đâu anh Con đằng kia em Thằng bé vừa uống sữa xong Rồi ngủ đó giờ đó em Cô liếc mắt nhìn sang bên phải Trên chiếc ghế sofa Có bà nội đang bế thằng bé Xung quanh còn có mẹ hai Vũ Tám Bà nội nói Con tỉnh rồi à Mẹ hai tiến lại gần hỏi Mẹ lấy cơm cho con ăn nhé Mẹ hai Con không có đói Không đói cũng phải dáng ăn Cho chặt dạ con ạ Với lại còn có sữa cho bé ti nữa chứ Bà nội bế thằng nhỏ đứng dậy Tiến tới chỗ của cô Phải rồi, thằng giống của cụ Phải bà mẹ nụ ăn nhiều nghen con Nhìn thằng bé nhỏ xíu, đỏ hòn Được cuộng tròn trong chiếc chăn bông ấm áp cái miệng trúm chím Y như là con gái vậy Nhìn thấy con, cô không cầm được nước mắt Giọt nước mắt rơi xuống vì quá đỗi hạnh phúc Bé con của mẹ Chào mừng con đến với đại gia đình mình Nằm nhớ lại những chuyện đã qua Nước mắt của cô lại vô thức rơi Nhiều lúc ngẫm lại cũng thấy đúng Người ta hay nói Hoa sản là nơi để người ta nhìn thấy Lòng dạ đàn ông Cô tự thấy mình may mắn Vì ông trời đã ưu ái để cô có được người đàn ông quá đỗi tuyệt vời này Từ lúc cô sinh tới giờ Mọi việc của hai mẹ con Chủ yếu là do một tay anh làm Thậm chí bà ngoại lên đây Một tuần chăm cháu Nhưng chẳng mấy khi phải động tay động chân Cô còn không thể nào nghĩ anh lại khéo đến như vậy Nhiều lúc nhìn bàn tay trước giờ chỉ để ký những hợp đồng quan trọng, đến khi về nhà lại rửa đít cho con, khiến cô phải bật cười. Mỗi ngày nhìn anh, cô không biết bao giờ mới có thể bớt yêu thương người này được. Tiếng thằng bé khóc bỗng nhiên vang lên. Gia Minh giật mình tỉnh giấc, cô cười nhẹ nói. Gia Minh, để đó em lo cho con, anh cứ nghỉ ngơi thêm một chút đi, đêm qua anh đã thức cả đêm rồi. Em nằm đó nghỉ ngơi đi, bà nội nói mới sinh xong, ngủ nhiều không có tốt đâu. Không sao mà anh Anh nói nằm yên đó đi mà Chắc là con đói rồi Anh cho con bú được không Ừ nhỉ, anh quên mất Mà ông tướng con này, mỗi lần khóc Như long trời lở đất vậy Cậu cú tí, còn sợ ông tướng con này đấy Nó giống ai nhỉ Em nghe bà nội biểu Nó giống anh hồi nhỏ ấy chứ Tất nhiên, con trai anh mà lại Nó phải giống anh chứ Nhìn cái miệng nhỏ nhỏ Ngậm đến đầu ti hồng hồng của cô Lại khiến anh ngậm ngủi nói Con trai của bố, cho con mượn tạm thôi đấy, dùng thì phải biết giữ gìn đấy nhá, biết chưa? Cô bật cười, Sam thiệt, mày như chú hai, với mẹ ba, ngày mai về nước anh nhỉ? Anh cúi xuống, nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nói. Anh quên mất, bây giờ chắc hai người họ sắp về đến nhà rồi đấy, hôm trước anh nghe biểu, bay sớm hơn một ngày. Anh vừa xứt lời, thì bên dưới sân cỏ có một chiếc ô tô màu đen tiến vào. Chắc hai mẹ con chúi về rồi đấy Anh xuống dưới đó xem thế nào nhé Vâng Anh đi đi Xong gọi nhỏ Cúc em nhớ chút nhé Ừ anh biết rồi 5 phút sau Nhỏ Cúc hớt ha hớt hải đi vào Mợ ơi Mợ biểu gì con ạ Giặt luôn giúp mợ ít khăn sữa ấy Dạ Thiện con đi giặt khăn cho em bé Nhà bợ ma luôn nhé Bé nhà út Liên mấy hôm nay ngoan chưa hả Cúc Dạ trộm vía Tiểu thư nhỏ ấy Bữa nay ngoan hơn rồi ạ Ừ Vậy là tốt rồi, chứ khóc ròng rã cả mấy đêm như vậy, sốt ruột lắm. Bữa con nghe biểu là bà hai phải làm mẹ mới đỡ ạ mợ, thấy biểu bà tư về thăm cháu. Cô gật đầu. Bà nội về thăm cháu nổi, nhưng chắc nặng vía quá mới khiến con bé khóc suốt cả đêm như vậy. Dạ, thôi con đi giặt đồ đây mợ. Mấy nay người hầu của mợ ba về quê có đám tang nên công việc của mợ ấy, có con với cái xúm phụ trách, phục vụ người đẻ, cứ như mợ là khỏe re. Cái con bé này Ở dưới lầu, mọi người có mặt đông đủ Tại phòng khách Ông cười tươi lên tiếng Gia Long, ba nghe biểu Công việc của con ở bên đó rất tốt hả Dạ ba, cũng nhờ có anh cả Thường xuyên hướng dẫn con Cũng nhờ năng lực của chú sẵn có rồi ý chứ Gia Hưng cười nhạt Hai anh đều giỏi Mỗi mình em là bất tài nhất Gia Hưng, không được tự ti như vậy Mỗi người có điểm mạnh riêng chứ Gia Minh nói Anh có nói đúng đó Gia Hưng Dạ ba, sau đó ông liếc mắt nhìn bà ba. Còn bà nữa, mới về nhà mà đám ức cái gì hả? Ông còn nói nữa, nãy giờ chẳng chịu nói chuyện với tôi gì cả. Tôi thấy bà vẫn thế mà, vẫn thế là thế nào? Không thấy tôi gầy đi đi à, sút năm lạng liền đấy. Mọi người cùng bật cười, bà hai lên tiếng. Gia Long đợt này có vẻ béo ra có đúng không? Dạ chắc sang đó hợp nước, nên trong hai tháng con lên 5 cân đấy ạ. Bà nội được nhỏ xuống, đỡ từ ngoài đi vào. Cả nhà mình đang nói cái chuyện gì mà vui thế. Gia Long đứng lên cúi nhẹ đầu. Bà nội, con về rồi à? Cứ ngồi xuống đó đi. Mà cái ba nghe vẻ dạo này gây hơn một chút đấy nhỉ? Đấy mà, chỉ có mẹ là tinh ý nhất đấy ạ. Một hồi sau, Gia Long lên tiếng. Hôm nay con về nước, trước là để thăm mọi người, sau là muốn làm nốt thủ tục ly hôn với An nhã. Dù sao bọn con cũng từng là vợ chồng rồi Con xin phép bà nội cho con tới gặp cô ấy nói chuyện ly hôn Và trả tự do cho cô ấy ạ Mới về Con muốn nghỉ ngơi đã không Dạ không sao ạ Được rồi Con ra nhà kho gặp con bé đi Dạo này nghe vẻ thuần tính hơn rồi Bớt kêu la rồi Nhà kho đối diện cái hồ sen Đã được lấp đi trồng thành vườn rau xanh mơn mởn Cánh cửa phòng hé mở Từng tia sáng chiếu thẳng vào thân hình của cô gái nhỏ nhắn Đang ngồi coi so ở chính giữa phòng Vô thức cô ngước mắt nhìn lên Hai hàng nước mắt lọt thẳng vào tầm nhìn của Gia Long Đôi lông mày rậm rạp khẽ nhíu lại Từ từ hỏi Cô là ai? An nhã đâu? Cô gái vừa khóc vừa trả lời Tôi không biết Tôi không biết gì cả Gia Long nhấn mạnh hỏi lại một lần nữa An nhã đâu? Hai cô gái run run chắp tay lại vào nhau Lắp bắp nói Tôi xin cậu tôi không biết cô ấy đi đâu cả Anh vốn đang rất giận, thậm chí muốn thiêu rụi người con gái trước mặt. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt, tím tái, cắt không ra một sọt máu, anh đã phần nào kìm hãm lại được cơn thị nộ trong lòng của mình. Anh nhàn ngạt nói. Sao cô vào đây được hả? Tôi không biết gì cả, tôi chỉ làm theo lời của ba mẹ cô Nhã. Ông bà ấy nói tôi phải thế thân để cô Nhã thoát khỏi nơi này. Cậu ơi, tôi không muốn lừa mọi người đâu. Nhưng mà đồng tiền đã dồn gia đình tôi vào bước đường cùng rồi. Tôi thật sự không muốn, tôi xin lỗi. Ngồi trong này lạnh lẽo lắm Tôi sợ lắm Có những lúc tôi nghĩ mình sẽ chết mất Cô nói Ba mẹ cô ta thuê cô Thế thân cho cô ta Từ bao giờ Một tuần sau khi cô ăn nhã bị nhốt ở đây ạ Các người làm cách nào mà cô ta có thể thoát khỏi Cô ấy mặc một bộ quần áo Ngày hôm đó của tôi cậu ạ dáng người của cô ấy cũng nhỏ nhỏ giống tôi Nên nhìn qua không thể nào phát hiện được Gia Long gật đầu Được lắm Các người giỏi lắm Tôi xin cậu Tôi đường cùng bất đắc dĩ Mới phải làm như vậy thôi ạ Đứng lên đi Sao cơ ạ Tôi nói cô đứng lên Cô gái dùng hai tay Trống xuống đất Lấy đà đứng thẳng dậy Tôi cho cô về nhà của mình Cậu Cậu nói thật chưa ạ Về bên đó Nói lại với ông bà ấy Chuyện lừa gạt Trần Gia Long Nhất định Gia Long này sẽ không để yên đâu giả Tôi đổi ơn cậu Tôi sẽ nhớ lời cậu dặn. Được rồi, đi luôn đi. Cô gái vui mừng, giật lùi bước đi. Cho tới khi qua đến cửa chính. Gia Long lưỡng thững quay trở lại từ đường. Bà nội vội hỏi. Đã nói được chuyện. Đã nói chuyện với con bé đó chưa? Cô ta đã trốn đi. Ngay sau một tuần bị nhốt rồi bà nội. Bà nội đứng phát dậy nói. con nói cô ta trốn đi sao? Không thể nào. Trước cổng trần ra... Chúng ta canh gác rất kỹ cơ mà. Còn nữa, hàng ngày bọn họ đến đưa cơm cho ai? Bà nội, chuyện cô ta cùng bố mẹ cô ta lừa gạt trần ra, nhất định con sẽ truy đến cùng. Còn chuyện cô gái thế thân cho cô ta ở nhà kho, con đã cho cô gái về rồi. Không được, phải bắt cô ta ở lại làm cho ra lẽ chứ. Bà nội, cô ta cũng chỉ bị ép buộc thôi ạ. Gia Minh lúc này mới lên tiếng. Gia Long là đúng đấy bà nội. Thật là tức chết mà, vừa độc ác. Vừa lươn lẹo, chẳng biết ngày xưa sao Ai lại làm mai cái người như thế cho Trần Gia chứ Thì khi đó Mọi người cứ nghĩ là Gia Long bị ngốc mà mẹ Ông nói Cái ba đâu rồi Xem mà sang nói chuyện với nhà bên đó đi Xem họ giải thích thế nào Bà ấy vừa lên phòng của Gia Minh với Gia Hưng Thăm hai bé mẹ ạ Gọi nó luôn cho mẹ đi Thật không thể nào mà chịu đựng nổi được nữa rồi Mẹ bớt giận đi Bây giờ tuổi đã cao Không nên nổi nóng như vậy Mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi ạ Cái nhà bên đó dám qua mặt của mình. Cái tội này là tội lừa đảo. Ông thấy vậy, liền cười trừ rồi nhẹ nhàng nói. Được rồi mẹ, mẹ cứ bình tĩnh đi. Bây giờ vợ chồng con sẽ qua bên nhà đó, nói chuyện cho rõ ràng. Nhớ là phải dạy cho bọn họ một bài học đấy. Họ tưởng trần ra chúng ta là nơi thích thì đến, không thích thì đi à? Vâng, con biết rồi mà. Thôi, đi đi kẻo muộn. Bây giờ mẹ phải lên phòng, thăm thằng cu bảo của mẹ đã buổi chiều gió thổi lạnh, vợ chồng ông bà với Gia Long ngồi trên chiếc Lamborghini màu đen, di chuyển tới nhà của An Nhã. Chừng 20 phút sau, chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà bằng gỗ. Ngôi nhà dợp mái đỏ, lấp ló sau dặn cây cao cao vút. Gia Long bước xuống xe, ông bà bước theo sau. Bấm chung một hồi, một người đàn ông trung tuổi bước thật nhanh về phía cổng, vừa đi vừa nói. Xin chờ lát. Người đàn ông nhận ra ba người, ông ngỡ ngàng nói. Ông bà Trần, cậu ba, chú mở cổng giúp tôi, ông bà Lý có nhà không ạ? Dạ có cậu ạ, ông bà đang ở bên trong dùng trà. Từ bên trong nhà vọng ra tiếng nói, chú dần, ai ngoài đó vậy, mời họ vô nhà đi. Dạ bà. Cánh cổng mở ra, ông chú kính cẩn cúi đầu nói, mời ông bà với cậu vô trong nhà. Ba người bước đến giữa sân, trên tay bà Lý tách trà liền rơi xuống đất. Tạo thành tiếng vang lớn Ông... ông bà xui Bà ba thấy vậy liền đáp Vẫn còn nhớ chúng tôi Là xui ra với ông bà cơ đấy Dạ mời ông bà với Gia Long Vô trong uống trà Con gái của ông bà đâu Bà Lý run run không nói nhân lời Ông Lý mặt tái mét trông thấy Ông thấy vậy huyết nhẹ vào vai bà một cái Bà bình tĩnh Từ từ rồi nói chuyện Nhọ lừa chúng ta đó Ba người ngồi đối diện với ông bà Lý. Ông bà Lý run run sát trà. Ông bà xui uống trà đi ạ. Trà này uống rồi khó tiêu nên tôi từ chối uống. Bà Ba nói. Chị xui loại trà này ngon lắm ạ. Bà đừng một điều chị xui hai điều chị xui nữa. Tôi nghe mà phát ngán lên được ấy. Cái bà này im lặng nói chuyện xem nào. Nói rồi, ông bình tĩnh nói. Chắc ông bà biết chúng tôi qua đây là có chuyện gì đúng không? Cả ông bà Lý đều sun run Bà Lý rơi nước mắt nói Thưa ông, chúng tôi biết rồi ạ Vợ chồng chúng tôi biết lỗi của mình rồi ạ Cháu ăn nhã nhà ông bà Dù sao đã bước chân vào nhà của Trần Gia rồi Đã là con cháu của Trần Gia Phải tuân thủ quy tắc của Trần Gia Chắc ông bà đã biết Con gái mình mắc phải sai lầm gì Và chịu hình phạt gì rồi chứ Dạ chúng tôi đã biết ạ Vậy mà tại sao hai người dám cả gan cho người khác Thế thân cho con gái mình Lừa Trần Gia chúng tôi một cách ngoạn mục như vậy Hay là bây giờ ông bà làm ăn xuân sẻ hơn rồi Nên không phải nhớ tới vì sao Từ một người phá sản Lại vực dậy nhanh như vậy Ông... xin ông đừng nói như vậy Chúng tôi nhớ chứ Nhờ danh tiếng làm xui ra với ông bà Nên vợ chồng chúng tôi mới có ngày hôm nay Gia Long lên tiếng Hai người nên nhớ Trần Gia có thể khiến hai người được như ngày hôm nay Thì cũng có thể khiến hai người Quay trở lại vị trí ban đầu đấy Gia Long Mẹ, mẹ xin con Cho chúng ta cơ hội sửa sai Chỉ vì hai người chúng ta quá yêu thương con bé Nên khi thấy con mình bị nhốt trong nhà kho Bọn ta không đành lòng Vậy cô ấy đâu rồi Con bé hiện tại không có nhà Đến giờ phút này Mà người vẫn muốn lừa chúng tôi sao Ta nói thật Từ lúc con bé thoát khỏi trần ra Nó có ghé về nhà ngủ một đêm Rồi sáng sớm hôm sau Nó đã rời đi rồi Hai tháng nay chưa từng về thăm nhà Duy nhất chỉ gọi về đúng hai cuộc điện thoại Có mọi người trong nhà này làm chứng Ta không dám nói sai nửa lời Gia Long thở dài một cái rồi nói Ba mẹ Mình về thôi Ô hay Gia Long Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được Gia Long ngước mắt sang nhìn ông bà Rồi nhàn nhạt, nhạt nói Ba mẹ Chuyện ông bà ấy sai Nhất định sẽ có hậu quả Còn việc hậu quả thế nào Còn phụ thuộc xem thái độ của hai người này Có thật lòng hối lỗi hay không đã Ông nghiêm giọng nói thêm Thưa cho ông bà 5 ngày Đưa con gái của ông bà đến trần gia nhận lỗi Bằng không tự biết hậu quả đi Nói rồi Ba người đứng dậy bước đi thẳng ra cổng chính Chén trà nóng vẫn còn chưa ai thèm nhấp môi Bà Lý loạn trạng Ngồi phê xuống đất thở dài Họa rồi Lần này là họa lớn rồi Bà còn nói được Cũng tại bà nghĩ ra cái trò này chứ ai Bây giờ ông trách tôi thì được gì chứ Xem cách nào Đưa con bé nhã, nó trở về sớm đi trận ra không đùa được đâu Thiên hạ mênh mông Biết tìm vào chỗ nào đây Nó đi lại còn không thèm nói một lời Con với chả cái chỉ khiến bố mẹ đau đầu thêm Hỏi cái Lan với cái Mai Xem hai đứa nó có biết em ở đâu không Bà gọi đi Tôi mệt rồi, tôi lên phòng nghỉ trước đây Một tuần sau Anh Có tin tức gì của An nhã chưa Anh thở dài lắc đầu Gia Long có phát thông báo Tìm về để hoàn tất thủ tục ly hôn rồi Nhưng vẫn chưa biết chính xác cô ta ở đâu Hôm trước cũng thấy có người biểu Là cô ta đang ở vùng biên giới Có người biểu là cô ta Đang lẻ trong thành phố này Anh cảm giác như có thế lực nào đó Đang bao che giúp cô ta vậy Anh liệu An Nhã sẽ còn hận thù Mà làm liều không Anh không chắc Mà thôi cái quan trọng bây giờ Là em phải mau chóng ăn hết bát cháo đi Lại cháo đó hả anh Em ngán lắm rồi đấy Thôi dáng ăn đi chừng nào hết cữ Anh dẫn em đi ăn gà rán Anh hứa đâu nhá Anh hứa Cô đưa tay vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt của anh rồi nói Dạo này anh vất vả nhiều rồi Sắc mặt trông xanh xao hơn đi nè Hay là anh có cảm thấy không khỏe chỗ nào không Anh không sao đâu mà Anh vừa giất lời Thì cơn đau từ thóp ngực cuộn lên Nó đau mạnh hơn mọi lần Khiến cho anh không tự chủ được Mà kêu lên thành tiếng Gia Minh anh sao vậy Cô lo lắng hỏi Anh không sao em đừng lo Lúc nào cũng kêu không sao đấy Không sao hoài Nếu anh mà làm sao thì phải nói cho em biết đó Vì em là vợ của anh mà Cô dưng dưng nước mắt nói Anh cúi xuống ôm ngực của mình Rồi loạn chạng đứng dậy Anh sang phòng bên nghỉ lát Chắc có lẽ dạo này anh ăn uống thất thường quá Nên bị đau dạ dày thôi mà Anh phải đi khám đi đó Được rồi chiều anh đi khám luôn Yên tâm được chưa Chưa có yên tâm được đâu Khi nào có kết quả mới yên tâm chứ. Anh mỉm cười, véo nhẹ cái mũi của cô rồi nhăn mặt bước đi. Ra tới cửa, từng cơn đau quạn lên khiến cho anh phải dừng chân lại, tựa đầu vào tường hít một hơi thật sâu rồi mới cố gắng bước đi tiếp. 8 giờ tối hôm đó, anh trở về nhà. Anh, bác sĩ nói sao? Cô bảo ngủ lâu chưa em? Em đang hỏi anh đó. Yên tâm đi, bác sĩ nói là anh chỉ bị đau dọa dày thôi mà, còn kêu cho một đống thuốc đi nè. Thiệt không đó Hay là anh gọi cho bác sĩ nói chuyện với em nhé Ngốc à Ngoài trời lạnh quá con cũng ngủ rồi Vợ nằm xuống đi anh ôm vợ ngủ Cô nằm rút đầu vào ngực của anh Trong chiếc chăn bông ấm áp Bà nội vừa nói với em Ba ngày nữa đầy tháng cô bảo rồi Bà sẽ mở tiệc ăn mừng và ra mắt họ hàng Ừ Hôm trước anh cũng nói với bà rồi Dự định mời cả họ hàng xa luôn Bà vui lắm em Nhanh ghê thật đấy Mới đó mà đã sắp đầy tháng cu cậu rồi Vợ à, anh có chuyện muốn hỏi Anh hỏi đi Nếu như sau này Anh chẳng may không còn trên đời Em với con phải sống tốt thật tốt nhé Cô ngước mắt nhìn anh Rồi ngồi dậy ngoảnh mặt đến chỗ khác Sao vậy vợ Em không nói chuyện với anh nữa Bộ giận anh đấy hả Giận chứ, đang yên đang lành đi nói tầm bậy tầm bạ Anh nói ví dụ thôi mà Không cho ví dụ Anh phải biết rằng Anh chính là nguồn sống của mẹ con em Anh biết Anh chỉ bưng cua nói vậy thôi mà đã khiến cho vợ anh giận anh rồi. Anh xin lỗi, từ sau trở đi anh không dám nói như vậy nữa. Nếu như anh còn nói đó thì sao? Thì cho vợ tùy ý xử lý, vả vỡ mồm anh cũng được. Cô bật cười nằm xuống, rút đầu vào ngực của anh, thỏ thẻ nói. Chúng ta sẽ bên nhau, tới lúc răng đã rụng, tóc đã bạc, mãi mãi không xa rời. Được, mãi mãi không xa rời. Nói rồi, anh vút nhẹ những sợi tóc mềm mượt của cô. Khuôn mặt áp sát vào má của cô Rồi dần dần chìm sâu trong giấc ngủ Ánh đèn mở nhạt le lói Chiếu dọa khắp căn phòng Vẽ lên bức tranh gia đình hạnh phúc Ngay cả trong không khí cũng tỏa ra hương vị ngọt ngào Đời người như giấc mộng Giấc mộng như đời người Gặp được nhau ở kiếp này Tưởng chừng phải tu cả trăm kiếp Mới tìm được một người tâm đầu ý hợp Cuộc sống của cô tới thời điểm này Đã vô cùng mãn nguyện Nó đẹp như một câu chuyện cổ tích đời thực Không cần biết sau này ra sao Chỉ cần bên cô có hai chàng trai này là đủ Từng ngày trôi qua Mọi chuyện trong nhà vẫn không có gì đặc sắc hơn Việc ra long Nôn nóng tìm ăn nhã Kể ra cô này kỳ ghê Cảm thấy không sống được với nhau Thì trở về làm nốt thủ tục ly hôn đi Để giảnh cái thân rồi còn gì Đằng này biệt tâm biệt tích Như bốc hơi trong không khí vậy Ông bà Lý bên đó vẫn một mực khẳng định con gái mình Không hề liên lạc về nhà Nói thì nói vậy thôi Chứ ông bà ta có liên lạc với con gái mình hay không Thì có trời mới biết được. Gia Minh mấy ngày nay cũng có chút thay đổi. Cả ngày anh quấn quyết bên mẹ con cô không rời. Nhưng cứ tầm khoảng 5 giờ chiều là anh lại ra bên ngoài. Đến 9 giờ tối mới trở về. Ngày mai là ngày đầy tháng cô bảo. Sáng sớm hôm đó, mọi người trong nhà đã tấp nập chuẩn bị đón tiệc đầy tháng của tiểu thiếu gia nhỏ. Cô bảo là cháu đích tôn của cả họ. Nên ba chồng cô mở tiệc linh đình lắm. Họ hàng gần xa đều có vé mời. Áng trường cũng phải năm chục mâm. Mấy ngày qua, tâm trạng của cãi nhà ít nhiều đều không tốt. Được dịp này, mọi người có vẻ vui hơn rất nhiều. Bà nội dậy từ sớm, chuẩn bị áo dài nhung đỏ. Mẹ hai và mẹ ba bận rộn, chỉ đạo người làm. Gia Minh hôm nay diện bộ tây trang màu đen, trông cứ như là chú rể, khác hẳn với hình ảnh ông bố bỉm sữa thường ngày. Đứng nhìn anh, cô tấm tắc khen ngợi. Nhìn chồng em như này, bảo sao không làm liên đảo cánh chị em? Mình cô nụ liên đảo, Anh đã thấy đủ lắm rồi Đủ là đủ thế nào Ngoài kia ối người đẹp hơn em ấy chứ Bây giờ khắp người em là mùi bỉm sữa đặc trưng rồi Người ta son phấn các thứ nụt nà cơ mà Nhưng mà anh chỉ thích Cái mùi bỉm sữa này thôi Cô tủm tỉm cười Mở ngăn tủ có chứa những chiếc đầm sinh thật xinh Lâu lắm rồi cô không có dịp bặc chúng Hôm nay nhân dịp đầy tháng cô bảo Cô phải thử xem Liệu còn có ai trầm trồ Trộm vía sinh cô bảo xong Cô về ráng nhanh lắm Nói không hoa, ngoài bầu ngực căng sữa Thì chắc chẳng ai nghĩ Cô vừa mới sinh con cả Cô chọn cho mình một chiếc đầm hồng nhẹ nhàng Bà nội biểu hôm nay Cô phải thật là đẹp để xuất hiện cùng với cô bảo Trước mặt họ hàng gần xa Sau khi cúng mụ cho cô bảo xong Dần dần sân vườn đã kín người đến ăn tiệc Bữa tiệc bắt đầu Bà nội nhận bế cô bảo trước Ba chồng cô với mẹ hai Mẹ ba bước theo sau Tiếp đó là cô và Gia Minh Sức khỏe của cô đã ổn định hơn Nhưng phần vì Gia Minh vẫn còn nhiều lo lắng, nên anh luôn luôn đi kế bên cô không rời. Mọi người đông đúc, cười tươi chúc mừng vợ chồng của cô rất nhiều. Nhìn hình ảnh ngay trước mắt khiến cô vui mừng khôn xiết. Giá như bữa nay có bà ngoại và cậu Cú Tí nữa thì niềm vui được nhân đôi rồi. Cậu Cú Tí hôm nay buồn lắm vì đúng vào ngày thi học kỳ. Gia Minh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô. Anh đưa em đi ăn trước nhé. Thôi khỏi, em vừa mới ăn sáng xong mà. Em đứng nhiều có mỏi chân không? Từ ngày em sinh xong Anh chăm sóc cho em không khác gì đứa trẻ Tất nhiên Mẹ hai nói phụ nữ sau sinh yếu lắm Yên tâm đi vợ anh vẫn khỏe lắm nè Tiếp đến chương trình là phần tặng quà Út Liên mới sinh mổ được nửa tháng Nên viết thương vẫn còn khá đau Gia Hương mở màn Tặng cho cô Bảo một bộ lắc tay Lắc chân và vòng cổ rất dễ thương Rồi sau đó mọi người lần lượt Lên trao quà Trèn ơi, cô nhìn đúng quà mà muốn xỉu luôn Xếp thẳng lên, khéo cao đến nóc nhà ấy chứ Mọi người ai ai đều dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho thằng nhỏ Làm người làm mẹ như cô, thấy hạnh phúc lắm Vì con mình sinh ra đã được hưởng trọn tình yêu thương của mọi người Sau ngày đầy tháng của cô bảo Hôm sau doan minh bắt đầu đi công tác Vì là chuyến công tác đột xuất Nên trước khi đi, anh dặn dò cô nhiều thứ lắm Nào là nhớ ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ Thường xuyên báo cáo hoạt động của hai mẹ con cho anh Gia Minh vắng nhà, căn phòng trở nên trống trải lạ thường. Đặt thằng nhỏ xuống giường, cô bắt đầu nói chuyện với thằng nhỏ. Trộm vía tỷ lần, thằng bé đã bắt đầu muốn hóng chuyện thì phải. Chu, xoa, từ chiều giờ, gia bảo của mẹ không chịu ngủ rồi này. Có phải là con cũng nhớ ba Giang Minh có đúng không? Ba mình ơi ba Minh ba sớm xong việc, ba về chơi với gia bảo nghen. Đôi mắt hai mí to tròn, nhìn chăm chăm chiếc miệng của cô. Đôi môi trúm chím khẽ cong lên như có đôi lời muốn nói. Bên ngoài có tiếng gõ cửa Hai mẹ con ngủ chưa? Lại mẹ hai gọi Dạ chưa ạ, mẹ vô đi ạ Bà hai cầm thấy chiếc gối đi vào Tối nay Hai mẹ con ra Bảo cho bà ngủ cùng nhá ra Bảo chỉ sợ làm bà mất ngủ thôi Không sao Mấy khi mới có dịp được ngủ cùng với Gia Bảo Non cái thằng bé kìa Trộm vía, đáng yêu đáo để luôn ý Bà cười tươi đi tới chơi với thằng nhỏ Đồng thời nói với cô luôn Con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mẹ trông thằng bé cho. Cũng 9 giờ rồi. Mẹ hai sang bên này. Con sợ mẹ sẽ mất ngủ đi hả? Ôi dào ôi. Không sao cả. Với lại bây giờ mẹ có tuổi rồi. Mất ngủ cũng thường xuyên ấy mà. Mẹ sang đây ba lại cô đơn rồi. Cô đơn gì ông ấy chứ? Mẹ đi thì ông ấy cũng sang phòng mẹ ba của con rồi. Cô mỉm cười nhìn mẹ hai. Thực sự cô rất quý mến mẹ hai. Và không phục mẹ. Bà bắt đầu có vẻ nghiêm khắc. Nhưng lại rất tốt bụng Bà còn bao sung nữa Cứ nghe đến việc chung chồng với người khác Chắc gì cô đã chịu đựng được, được như bà Người phụ nữ này Có rất nhiều điều cô cần phải học hỏi Bắc Kinh 22 giờ đêm Những con đường đông đúc Bắt đầu thưa dần Tuyết đang rơi Rơi mỗi lúc một nhiều phủ trắng những con đường Và trên những mái nhà cao vội vội Thành phố phồn hoa lộng lẫy là thế Đang bắt đầu trở nên yên bình đến lạ Trong khách sạn năm sao giữa lòng thành phố Gia Minh cúi xuống nhìn chức đồng hồ trên tay của mình Đôi lông mày cao lại Vì khách hàng đến trễ 3 phút Anh không hề thích điều này Thậm chí còn cảm thấy vô cùng khó chịu Vì trước giờ mấy ai dám trễ với anh Cậu gọi lại bên đó Nói với họ bao nhiêu phút nữa thì đến được Nếu không hẹn họ vào dịp khác đi Hợp đồng này bỏ đi Cậu cả Bọn họ vừa gọi nói Tuyết đang rơi nhiều quá nên phương tiện di chuyển khó khăn Cậu chờ lát Anh trợ lý vừa giất lời thì bên ngoài,